đạo sĩ trẻ, sân cổ trạch, bên một sân phòng tối đen như mực. Hai vị thư sinh hẳn đã đều đã đi vào giấc ngủ, nhưng mà phòng của thiếu niên đeo hộp, cùng với đạo sĩ trẻ tuổi, đèn đuốc vẫn còn sáng. Không đợi lao ẩu gõ vang cửa phòng, hắn từ đang xem rượu như mạng cũng nghe thấy được mùi rượu, tự dùng sức vỗ lên cửa phòng. Còn rượu uống không, nếu còn chỉ có rượu đổi mệnh. Đảm bảo người kiếm tiền chỉ có lời không lỗ. Lão ẩu không ngăn trở, Chỉ là nói. Các người tự động xếp phòng. Trần Bình An treo xong hồ lô rượu. Mở cửa phòng ra. Nhìn thấy một hắn tử xa lạ. Dung mạo tục tằng. Đào khách dâu quai nón nước mắt Trần Bình An. Tùy tiện hỏi. Tiêu từ Nghe hành tàu cùng hô hấp của ngươi. Hẳn là cũng là người tập võ. Hôm nay... Làn nhị cảnh hay chưa Trần Bình An cười nói Thủa nhỏ đi theo trường bối học võ Đây là lần đầu tiên đi ra giang hồ Còn không biết cảnh giới phân chia ra sao Quay đầu nhìn lại Đạo sĩ Trường Sơn đã bị đánh thức Đang ngồi ở bên giường mang giày. Đào khách dầu quay nón đi nhanh Vượt qua cửa Đặt mông ngồi trên ghế Chật chật nói Không biết phân chia cảnh giới Vậy hẳn đã xuất thân từ thâm sơn cùng cốc à sao lần này lại xuất môn đi ra có thể nói nhã ngôn bảo bình châu thông thuận như vậy nơi tiểu quốc hương giã tầm thường sẽ không học được thứ đồ chơi này đâu nói tiểu tử ngươi có phải là quỷ mị khoác ra người hay không đau khách rút đau ra khỏi vỏ hơn phân nửa ánh đào trói mắt trợn mắt nhìn nhau quát mau chóng sừng tên ra đau của triệu mẫu ta không trảm quỷ vô danh Trần Bình An cùng với đạo sĩ Trường Sơn hai mặt nhìn nhau Có lẽ bởi vì bên ngoài mưa to Cho nên người bạn hữu này đã bị nước vào đầu rồi sao Quỷ Mỹ Giới luyện khí sĩ giã chiêu tán tu vô số Lai lịch pha tạp Cho dù là yêu quái cỏ cây thành tinh Tuy khó tránh khỏi thị thị Nhưng mà vẫn còn lâu mới bị xem là chèn ép đuổi giết Nhưng mà quỷ tu lại là ngoại lệ Một khi bị phát hiện Hầu như là người người đều kêu đánh kêu giết nếu nói sinh đạo bệnh tử là thiên đạo tuần hoàn như vậy chứng đạo trường sinh của luyện khí sĩ thuộc loại nghịch thiên hành sự còn người chết xuống mồ cho ăn tức là nhân đạo quỷ tu lại vi phạm đạo lý này thuộc loại tà môn ma đạo đáng bị tru diệt tu tiên khi sống thần thụ khi chết quỷ tu Vừa vẩn là ngoại lệ Vừa không tu lúc còn tại thế cũng không phải là sơn thủy thần linh sau khi chết triều đình sắc phong trao tặng kim thịt. Cho nên thiên sư Long Hồ Sơn chân chính đạo pháp cao thâm, đối tượng kiếm gỗ đào hướng tới ác sát quỷ mị ở xung quanh, quấy phá xa xa, giấu kín hơn tinh quái trên phố phường. Cái từ tinh quái này càng là độ mối thành chút để người đến người đi buôn bán phồn hoa, lại càng không có phân chia rõ ràng nghĩa tốt nghĩa xấu. Trên thực tế, một số quốc gia nhất là vương triều cường thịnh thế lực sơn thượng thâm căn cố đế mặc dù là dân chúng cũng đều đã quen với những tinh bị thiên kỳ bách quái này chung sống ở nhân gian tương truyền có rất nhiều tinh bị khéo léo giúp phụ nhân gội đầu trang điểm vẽ son môi gấp quần áo chúng nó có cánh bay tới lao đi quen thuộc đến cực điểm còn cùng với chủ nhân tương thần tương ái đời đời kiếp kiếp trần bình an căn bản là không biện giải điều gì Tháo hồ lô rượu xuống, yên lặng uống miếng rượu Hắn từ dâu quay nón ngần người Ít hầu khẽ nhúc nhích Hiển nhiên là sâu rượu ở trong bụng quấy phá Khi thế đột nhiên giảm xuống Mặt dày đưa tay nói Chỉ cần mời ta uống rượu Cho dù ngươi có là quỷ vật Ta cũng sẽ nhắm một con mắt Mở một con mắt Chỉ cần không bị ta tận mắt nhìn thấy Hành hung làm ác Vậy tất cả sẽ không sao Trần Bình An lắc đầu Không đưa Đào khách dâu quai nón bùi ngùi thở dài nói Tiểu tử này Người không thành thật Quá gian xào Rõ ràng là khi sẽ cao thủ chính phái như tạo Đạo sĩ Trường Sơn vội vàng ngồi xuống Giúp đỡ hòa giải Dùng nhã ngôn bảo Bình Châu bắt đầu nói chuyện phiếm Cùng hắn tử dâu quai nón Bên tú lầu có mỹ nhân trong cổ trạch kia Nam nữ tựa vào nhau Cô gái mặc váy rộng màu xanh đen Che kín hai chân và giày theo hai người nằm sát cạnh nhau nam tử nhẹ nhàng lầm bầm nói nguyện nương tử xuân lạnh cô áo ấm nguyện nương tử mày cau giãn ra nguyện nương tử mỗi lần đẩy cửa sổ chính là minh nguyệt nhô lên cao nước biếc thành sơn cô gái khuôn mặt xấu xí đến cực điểm nhà nhà nước nở khóc nỉ non làn váy nửa người ở dưới quay cuồng như là sóng hòa lão ẩu đi tới bên hành lang tối đen lặng lẽ thở dài cuối cùng ngồi nơi cột hành lang có treo đèn đồng năm này qua năm khác ngày này qua ngày khác lão ẩu vuốt khuôn mặt khô héo của mình bà đã sớm quên đã bao nhiêu năm rồi mình không có soi gương bà còn như vậy nói chỉ đến tiểu thư trăm năm quang âm chưa từng ra khỏi tú lâu nửa bước hắn từ trò chuyện cùng đạo sĩ trẻ tuổi đột nhiên tay ấn trôi đao Không còn thấy thần sắc vui đùa như trước Giọng nói trịnh trọng Quả như lời đồn ở trấn đỏ gần đây Yêu khí đến từ hậu viện cổ trạch Yêu khí rất nặng Phong thủy nơi đây Khó chắc sẽ tiêu dần hầu như là không còn Không chừng lão yêu bà Cảnh thứ sáu này Hai tiểu oa nhi tật đi chám yêu Hai người các người khi nào thấy không ổn thì rút lui Đừng có mà lo điều gì Nơi này hung hiểm dị thường Cũng không phải là nơi hai người các người có thể đục nước béo cỏ đâu đao khách dâu quai nón cân nhắc một lát nhưng thực ra hiện tại không được bỏ đi liền miễn cho bị lão yêu cổ trạch dẫn đầu đánh chúng cho dù là ta bị thua thì cũng sẽ tận lực bám giữ bọn họ đến lúc đó nghe tin tức của ta khi cần phải bỏ chạy các người đừng có do dự sau đó vị đao khách chỉ thấy dâu quai nón này hít một hơi sâu rút đao khỏi vỏ ánh đao hiện ra chỉ thấy hắn từ đưa tay đẩy ra cho bụi trong trộm than nắm lên một cục than đang cháy hừng hực Nắm trong lòng bàn tay Sau đó trà sát thân đao hỏa tinh văng khắp nơi Giúp cho thanh đao này Càng thêm sắc nhọn vô cùng Cho dù là phần thắng không cao Hắn từ lúc này đây Đầy người khí phách khẳng khái Có thể nói là anh hùng khí khái Trần Bình An đưa bầu rượu qua Thần sắc nghiêm túc Tráng sĩ Hắn tự cười lắc đầu Cầm trong tay bảo đao Đột nhiên đứng dậy Khi nói chuyện phiếm mà uống rượu Chỉ đỡ thèm mà thôi Thực ra chém giết đại yêu Trừ ma vệ đạo So với uống rượu thống quái trăm ngàn lần Trong mưa đêm Hắn từ cầm đao đầy cửa mà đi Đi nhanh tới hậu viện Run cổ tay lên Ánh đao nở rộ chiếu sáng lên bốn phía Đào khách dâu quai nón ngẩng đầu Nhìn về phía xa Cất cao giọng nói Là từ viễn hạ ở đây Xin chỉ giáo Đạo sĩ Trường Sơn cầm lấy kiếm gỗ đào Có trèo thính yêu linh Trầm giọng nói với Trần Bình An Ta đi chợ giúp hắn giết yêu Trần Bình An Ngươi là vỗ phu thần túy Trước khi tái thân thứ cảnh Không thích hợp đối phó những đại yêu âm vật Ngươi cứ lưu ở đây Nếu thực sự cần Ta sẽ lên tiếng kêu ngươi Trần Bình An nói Được Khi đạo sĩ Thân hình nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng Trần Bình An chờ một lát Không lựa chọn ở yên tại chỗ Bình tĩnh xem xét biến động Mà là đi ra khỏi xương phòng Cách một lớp màn xương Bàn tay Trần nắm hờ Nhìn phía xương phòng đối diện Ta biết là ngươi Bên xương phòng tắt đèn đã lâu kia Một cánh cửa chậm rãi mở ra Người đọc sách họ sở Bước ra dáng người thon dài Cầm trong tay cây đuốc lúc trước Đã bị mưa to dập tắt Mặt mang ý cười Sau khi đối diện cùng với Trần Bình An Người đọc sách nhích khóe miệng Nâng cánh tay lên vuốt phẳng phần trên của cây đuốc Ở trong lòng bàn tay nháy mắt điểm hòa cây đuốc Phần đuôi nhẹ nhàng đâm lên cột hành lang Như là ghim cả cây đuốc vào trong đó Người nói ít nhất Nhưng mà thông minh nhất Đương nhiên bản lĩnh cũng không nhỏ Có thể loại trừ đồng tiền quỷ vật của bạch lộc Đạo nhân Chẳng qua quỷ vật tam cảnh Nói đến cũng chỉ có như vậy Thiếu niên chớ vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn Trần Bình An không nói được một đời Thân hình gầy yếu không chút dấu hiệu Biến mất tại chỗ Người đọc sách kia hơi hơi kinh ngạc Một bóng người chỉ trong tích tắc Liền xẹt qua xương phòng giữa màn mưa Lao thẳng mà tới Bất ngờ đến nỗi người đọc sách thậm chí là không kịp hoàn hồn Bị quyền cương như là bạch hồng Ở trên không trung đánh một quyền Tấn mãnh nện lên trên đầu Cả người ngã đổ ra ngoài Ngay cả vách tường cửa phòng Cũng bị đánh xuyên qua Người đọc sách ngã văng ra bên ngoài hành lang cuối cùng nện lên trên một cây cột hành lang to lớn cột thành lang ở phía sau lưng nứt nẻ ra một tấm mạng nhện nhỏ người đọc sách lúc này mới gắng gượng ngừng lui người về phía sau nôn ra máu không ngừng thần hồn kịch chấn về mặt kinh hãi không đơn giản là lực quyền pháp to lớn nghe rợn cả người mà là quyền ý cùng với quyền gương giao dung với nhau đánh vào trên người hắn thực sự như là roi đuổi tà ma trong tay tiên nhân hùng hằng quất roi âm vật bình thường trời sinh khắc chế một tiếng nổ lớn lần này là một quyền đánh trúng cổ ngay cả người lẫn cột hành lang đều cùng đổ về phía sau người đọc sách bị hai quyền này đánh cho thành huyết lệ mơ hồ bộ mặt dữ tợn quần áo rách dưới phải hiện ra chân thân nguyên hình Rốt cục bất chấp có rằng bẫy hay không rằng bẫy sau đó hắn chợt nghe thấy một tiếng gọi cổ quái mùng một lăn lộn giang hồ đã lâu có ai mà không có một ít bản lĩnh cùng pháp bảo áp đáy hòm khi thư sinh họ sở nghe được tiếng sưng hô mùng một này không biết vì lý do gì mà tiếng lòng đại trấn. trong lòng biết là không ổn nói không chừng chính là đòn sát thủ của tên thiếu niên kia nhưng mà không có cách nào cảm giác được cỗ nguy cơ kia bắt đầu từ nơi nào chật vật không chịu nổi tâm tư của họ sở nhanh chóng quay ngược trở lại cắn răng một cái từ trong tay áo lôi ra một quả cầu màu xanh trắng lưu quang tràn đầy vừa thấy biết là không phải là vật tầm thường sau khi thư sinh họ sờ nắm chặt năm ngón tay quả cầu như là ngọn nến gặp lửa thì bị hòa tan chất lỏng dính dính như là thủy ngân nhanh chóng từ chỗ hắn lan tràn ra nhanh chóng bao trùm với toàn thân ngay sau đó nam tử thon dài thế mà như mặc vào một chiếc giáp trụ trắng loãng như tuyết ở giữa miếng hộ tâm tinh quang lập đè là hình thức quang minh khải ở bên trong đạo quan chùa miếu thế giới thế tục thần tượng thiên vương liên quan phần nhiều Mặc áo giáp này Ẩn chứa ý nghĩa quang minh tránh đại Nếu không phải nhận thấy tính Mà tính mạng đang bị uy hiếp Thư sinh họ sở cho dù có khôi phục chân thân Thì cũng không nguyện sử ra chức giáp hoàn Giá trị liên thành này Giáp hoàn là binh gia trí bảo Tôn sùng bội phần Giá không có quý nhất chưa có quý hơn Hơn nữa là luôn luôn có giá không có hàng Chúng nó thông thường là cơ quan sư Mặc ra cùng với đạo gia Phù lục phái liên thủ rèn lên Bình thường thu nhỏ thành bộ dáng đan hoàn Lớn cỡ nắm tay Không chiếm nhiều diện tích Tiện mang theo Với lên chiến trường Là có thể đúc thân chân khí Trong nháy mắt Bào giáp hộ thân Không thể phá vỡ Thư sinh họ sửa có giáp hoàn bào giáp hộ thân Mặt ngoài khải giáp tản mát ra một tầng Vàng sáng màu trắng noãn Hơi hơi nhộn nhạo Như là cảnh tượng đêm trăng sáng tuyết rơi đầy đất Người đọc sách đứng lên So với trước thông xong hơn vài phần Cây khổ nói thiếu niên lang ngươi hại ta thê thảm vốn dĩ quang minh khải này là vì dự phòng xuất hiện kết quả chưa của không đều đến lúc đó có thể dùng để chống đỡ bạch lộc đạo nhân cùng với sơn thần điên thủ hiện tại sớm lộ ra dấu vết bọn họ nhất định sẽ càng thêm cẩn trọng cái này là phải làm như thế nào cho phải đây tùy ngôn từ thoải mái nhưng mà thư sinh không có một chút kinh thần lập tức còn có chút trầm tư không thể lý giải tại sao sau khi thiếu niên hô lên mùng một lại không có một câu tiếp theo không có bảo kiếm ra khỏi vỏ rời khỏi hộp gỗ từ xương phòng đối diện bên kia bay vút tới cũng không có viện thủ nấp ở chỗ tối phát xác đến thư sinh họ sở nghi hoặc khó hiểu thiếu niên trầm mập ít lời này tuyệt đối là không phải kẻ thích nói đùa hai quyền thiếu chút nữa đánh cho mình hiện ra nguyên hình chỉ sợ đau khách râu quay nón xông sáo đánh tới chém giết đại yêu kia với thực lực tứ cảnh quán cũng không thể làm được tuy mùng một không xuất hiện nhưng mà thư sinh họ sở vẫn như cũ có thể kết luận mùng một này một khi lộ diện tất nhiên là cao thủ không thể khinh thường hoặc là pháp bảo công phạt sắp được thật lớn trần bình an có chút bực bội vỗ mạnh một cái vào hồ lô dưỡng kiếm bên hồng hôm nay thanh mùng một trong hồ lô kia tính tình đại biến một cách khó hiểu lúc trước là tính tình táo bạo luôn khiến trần bình an chịu khổ bị tội nhưng từ sau khi rời khỏi lạc phách sơn lại biến thành kẻ lời bại cả ngày tĩnh mịch bất động thậm chí tâm tư nổi giận với trần bình an cũng không có sau khi trần bình an vỗ mạnh hồ lô dưỡng kiếm thì vẫn như trước không một chút rứt mè. huyền đứng ở giữa hư không ở trong hồ lô dưỡng kiếm nhưng thực ra phi kiếm mười lăm sành biết thăm thẳm lại ông ông tác cường đang chủ động cùng với trần bình an tiến hành trao đổi thô thiền về cảm xúc Đại khái là muốn nói mùng một Không muốn xuất chiến Mười lăm nó có thể làm thành Hai thành phi kiếm Sau khi thông suốt Tương đương như là hai đồng Chưa biết mở miệng sử dụng ngôn ngữ Đã có linh trí Nhưng mà không cao Về phần nhiều vẫn là làm việc dựa vào bản năng Tiếng lòng cùng với tâm ý của Trần Bình An Chúng nó có thể cảm giác rõ Nhưng mà hai bên thường thường giao lưu không thuận Hơn nữa Trần Bình An chỉ có thể lờ mờ biết được Cảm xúc tốt xấu của chúng nó khi trao đổi vẫn là không dễ sau khi thấy động tác này của trần bình an thư sinh họ sở lập tức ngưng thần nhìn lại chỉ thấy hồ lô rượu màu đỏ thắm sáng rọi ảm đạm cũng không khác thường không nhìn ra manh mối nửa điểm khí tượng thần gì thực ra là lúc trước khi vừa gặp nhau trong làn mưa ngoài cổ trạch thư sinh họ sở đã cẩn thận đánh giá thiếu niên đeo hộp cùng với đạo sĩ trẻ tuổi lúc ấy cảm thấy hẳn không phải là cao nhân thế ngoại cái gì mới đúng chiều dã thải y quốc núi không cao nước không sâu ngoạ không được hồ cũng tàng không được long tầm cỡ như là bạch lộc đạo nhân đã là thần tiên tông sư uy trấn một vương không có gì bất ngờ xảy ra thư sinh họ sở mới là quá giang long gây ra sóng gió như thế mới là hợp tình hợp lý lần này hắn rời khỏi phủ đề từ cổ du quốc nam hạ thải y quốc vì đồ đạc ở trong cổ trạch này hao tâm tổn cơ cho dù là nắm chắc phần thắng vẫn là tính toán nhu đồ trước mượn sức bạch lộc đạo nhân cùng dâm từ sơn thần ba phương ai nấy có nhu cầu riêng sau đó kết giao đệ tử thế ra họ lưu dụ dỗ, dỗ hắn tới núi này mà du lịch cùng hai minh hữu kia nói là mình không tiếc tự mình đi vào vùng nguy hiểm đi trước tra xét thật thơ bằng vào thư sinh họ lưu từ nhỏ đã nhuộm một thân quan nha khí cùng viết phong độ của một người tri thức để che lấp đi chút yêu khí mong manh ở trên người hắn mục đích chân chính vẫn là thăm dò địa mạch mà trận pháp dựa vào để trong đại điện đục nước béo cỏ trộm món pháp bảo kia sẽ không cùng bạch lộc đạo nhân cùng sơn thần dây dưa quá nhiều dựa vào lấy ra giáp hoàn hộ thân bất ngờ xa chạy cao bay quay về cổ du quốc tiếp tục dốc lòng tu hành về phần xuất hiện của đao khách dấu quai nón kia Chính là hắn lâm thời nảy lòng tham, ở thành trấn phụ cận, nghe được lời đồn, thổi phỏng lên, khiến cổ trạch càng thêm nhuộm, đẫm yêu phong tả khí. Trên thực tế, từ trăm năm nay, cổ trạch âm khí dày đặc là thật, nhưng mà giết hại chúng dân, bạo ngược một phương, thật đúng là không có. Vì chính là để cho nước trong hồ càng thêm đục ngầu, có lợi cho hắn thoải mái thoát thân, cho dù đau khách dấu quay nón, hao đi một ít đạo hạnh, chủ nhân cổ trạch, thì cũng là chuyện tốt nếu có thể chống đỡ được bạch lộc đạo nhân cùng với sơn thần tới loạn chiến lại là càng tốt mà vị đau khách chân thật nhiệt tình kia nơi nào hiểu được tin tức này theo tin đồn ở một tòa trấn nhỏ gần nhất uống hai bát lớn liệt rượu nhiệt huyết dầm lên vợ vặn cảm thấy chàng mưa to cổ quái liền hòa tốc độc thân chém yêu mà tới trong đó cây đuốc mà sơn thần tự mình bôi lên dầu mỡ dù giấy dầu bạch lộc đạo nhân có dấu đồng tiền quỷ mật Đều là vật không bắt mắt Nhưng cũng rất là tốn tâm tư Một cái là hỗ trợ chủ nhân trên danh nghĩa nơi đây Dâm từ sơn thần Gần gũi xem xét cổ trạch Khí cơ bên trong Một cái là giúp đỡ bạch lộc đạo nhân Bố trí cơ quan Tìm cơ hội mà hiện thân Từ trong tới ngoài Pháo hủy thủ đoạn cổ trạch này Dùng để chống đỡ kẻ thù bên ngoài Ví dụ như Phù văn thần cáo tông Thanh từ đổ nát Không chịu nổi này Ảnh bích có lưu lại một luồng đạo gia chính tông Thủ pháp này giúp đỡ cổ trạch bấp bênh Trong đó nhiều lần tập kích âm hiểm Kết mình tam phương Không người nào là đèn cạn dầu Nhưng như thế này Mới bình thường Nếu không như thế Tu hành ở sơn giã nhược nhục cường thực Chỉ sợ là đã sớm thân tử đạo tiêu Trở thành đá kê chân cho tu sĩ hùng ác khác Luyện khí sĩ tranh quyền thế có hay không Đương nhiên là có Ví dụ như tòa cổ trạch này nam nữ chủ nhân của với láo ẩu Chủ tớ ba người từ trăm năm nay Dù rú trong nhà Kết cục như thế nào Đó là hoàn cảnh thê thảm Khi đó người người mơ ước Không muốn phức tạp Thư sinh họ sờ Chọn chủ động lui một bước mỉm cười nói Trần công tử Người ta thực ra cũng không có thủ hận Làm gì phải chia sinh tử Chỉ cần Trần công tử tối nay Nguyện ý rời khỏi cổ trạch Tương lai chỉ cần đi ngang qua cổ du quốc Sở mỗ ta nhất định lấy rượu ngon khoản đãi công tử Cho dù là công tử muốn đi hoàng cung cổ du quốc uống rượu Tỷ như chọn lựa một đêm phòng tuyết Sở mộ cũng có thể cùng với trần công tử mang theo rượu Cao cao ngồi ở trên nóc nhà hoàng cung đại điện thoải mái uống rượu thường tuyết đã được Hoàn toàn không cần lo lắng hoàng đế cổ du quốc sẽ tức giận đuổi người Nói thật Thư sinh họ sở tuy là xuất thân tinh mịn lai lịch bất chính Nhưng mà sau khi tu ra nhân thân Không biết đã trải qua cái gì chạm khí không tầm thường hơn người quả thực so với hào việc tuấn ngạn cuộc sống xa hoa còn có phú quý hơn băng dày ba thước không phải một ngày một đêm mà thành có thể thấy tất nhiên là có cơ duyên độc đáo mới có thể có phong độ độ lượng rộng rãi hôm nay trần bình an rút cục mở miệng nói chuyện hỏi nghe nói cổ du quốc hoàng đế họ sở ngươi cũng họ sở có quan hệ gì thư sinh họ sở do dự một chút tựa như là vì biểu đạt thành ý của mình gật đầu mỉm cười nói có một chút quan hệ nhưng mà không có quan hệ huyết thống gì tóm lại là nương tựa vào nhau đồng thời đề phòng lẫn nhau có vẻ phức tạp một lời khó nói hết chữ sở thượng lâm hạ sơ chữ sở có thể dùng chữ túc để tự giải song mộc là rừng dưới tàng cây có chân thư sinh họ sở lấy chữ này ở dòng họ của mình không cần nói cũng biết quá nửa là cổ thụ thành tình Chẳng qua Trần Bình An đọc sách biết chữ Hôm nay vẫn dừng lại ở công phu Biết chữ sơ xài Hiểu không biết bao nhiêu Xa xa mới đạt tới trình độ tinh thâm Có thể chuẩn sắc giải tự được Dù sao xa xa không bằng thôi xàm Hoặc là ngụy bách học vấn rộng lớn Trần Bình An đánh giá một chút Bộ khải giáp trên người thư sinh họ sở Hạ quyết tâm Trước tiên không dùng Mười lăm Mà vừa rồi mượn cơ hội này Thử xem cân lượng quyền pháp của mình Xác thực rõ ràng Mình cảnh giới tam cảnh sâu cạn ra sao Lại hỏi tiếp Người là luyện khí sĩ Cảnh thứ mấy Thư sinh họ sở cười nói Cảnh thứ năm mà thôi Cái này đương nhiên là ngôn từ khiêm tốn Chỉ kém một bước chính là Thần tiên trong ngũ cảnh Sao lại có khả năng là chữ mà thôi Phải biết rằng những tiên gia hào phiệt Chữ tông đứng ở đầu Giống như tu sĩ trong ngũ cảnh Đều là tồn tại Thân phận cực kỳ kim quý Không phải là trưởng lão địa vị thanh quý cung phụ Thì chính là chấp sự thực hiện quyền phụ trách một vương Tông môn còn như vậy Càng không cần phải nói cổ du quốc Thải y quốc Những tiểu quốc nhỏ bé chật hẹp như thế nào Nhưng mà thư sinh họ sở khiêm tốn Lại hơi có ý tự đắc Trần Bình An thực thà nghe thấy Thì lại là mà thôi Hàng thực giá thực Đây là đại yêu cảnh giới thứ năm Trong miệng đạo sĩ Trương Sơn Trần Bình An nhẹ nhàng xoay cổ tay nét miệng cười Đánh không lại nữ quỷ áo cưới Trước mắt Gã mặc sắc rùa này Thực đúng là có thể lấy ra để luyện tập Có thể đánh chết là tốt nhất Đánh không chết Mình cũng không mệt Dù sao còn phi kiếm hàng thân Không phải là một thanh Mà là hai thanh nữa Lúc trước Trần bình An vừa mới luyện quyền không được vài ngày Đã dám vui đùa cùng với bàn sơn viên chính Dương Sơn Như lưu cầu Thực lực không nhiều lời Chỉ nói về độ gan và khí phách Thì quả nhanh hơn vũ phu thế gian nhiều lắm Đương nhiên một khi lựa chọn liều mạng Thận trọng Cẩn thận chu đáo Cũng là điểm mạnh của Trần Bình An Thư sinh họ sở bất đắc dĩ nói Vì sao còn muốn đánh Trần Bình An cho ra đáp án toạc móng heo Không đánh lại ngươi Bằng hiếu của ta cùng đau khách kia Sẽ gặp nguy hiểm Thư sinh họ sở ánh mắt âm trầm Nê Bồ Tát Có ba phần hỏa khí huống chi hắn là đầu xà Đã nhìn quen nhân gian vinh hoa cường thế Thiếu niên làng Người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao Ta đã nói rõ ràng minh bạch với người Bên ngoài cổ trạch Còn có hai vị như là hổ rình mồi Người thực sao muốn dính vào Thực sự cho rằng ta sợ người sao Câu trả lời của Trần Minh An Để cho thư sinh họ sở kia nổi trận đôi đỉnh Người có sợ ta hay không Với chuyện ta đánh hay không Không liên quan Trần Minh An hít sâu một hơi Sở dĩ kéo dài thời gian lâu như vậy Cũng không phải là vì Trần Bình An muốn tạo uy phong Mà là hắn muốn trước tiên xác định Ý tứ hai, hai vị tiểu tổ tông Trong hồ lô dưỡng kiếm kìa Điều này sẽ quyết định Hắn nên đánh trận này như thế nào Phi kiếm mùng một Vốn tên là tiểu phong đô Lúc trước hiện thân ở tổ trạch ngõ nê bình Như một bạch hồng nho nhỏ Treo tại không trung Tuy thân kiếm tinh tế Nhưng mà tràn ngập khí thế mênh mông Đường đường chính chính Phòng mang sắc bén không có gì che giấu nổi bà phi kiếm mười lăm lấy vật đổi vật cùng với dương lão nhân khí thế lại hơi dị thường phi kiếm thần ý càng thêm về u tĩnh động tĩnh ở trong hồ lô dưỡng kiếm cũng đều là chợt ngừng chợt bay vút đến đi vội vàng cực kỳ mau lẹ mỗi lần đều là khẩn cấp huyền đình ở vách tường trong hồ lô dưỡng kiếm chỉ kém chút nữa là đâm chúng cùng mùng một ở trong hồ lô dưỡng kiếm đâm loạn xung quanh điên cuồng vấp phải chắc trở hoàn toàn khác nhau Cho nên Trần Bình An đại khái kết luận Tiểu phong đô hoặc là phi kiếm bạch hồng Biến tự tiện gọi là mùng một So với mười lăm là càng thêm sắc bén Hơn nữa cũng rắn chắc hơn Nhưng mà chỗ thiếu hụt cũng thực rõ ràng Chính là kiếm tốc độ chậm chạp Lại không dễ dàng bị Trần Bình An hoàn toàn nắm trong tay Cho nên sẽ làm cho mỗi lần xuất kiếm không đủ tinh chuẩn Nếu là thế cục rằng co, bất phân Nhất là tình thế hơi chứng thượng phong một chút Rất có thể sẽ cho mùng một lộ diện Đâm loạn một chút Dù sao không sợ đụng hư Nhưng mà trong tình hình chiến đấu hiểm trở Vẫn là cần 15 ôn thuận Nhưng mà tốc độ nhanh Đến một kích chí mạng Mà để giải quyết dứt quát Phi kiếm bản mạng đương nhiên rất cường đại Cái này chính là gốc rễ lập thân kiếm tu thiên hạ mơ ước Một khi may mắn có được Lại càng chân quý hơn tính mạng Cũng là tồn tại Để cho luyện khí sĩ bách gia Còn lại vô cùng đau đầu Nhưng mà đón nhận một phi kiếm bản mạng đều có hai vấn đề thứ nhất là không dễ có được thiên tài địa bảo mà luyện kiếm cần vô số kể thứ hai là vì sát lực kinh người chứa danh hậu thế không xuất khí phủ đã là một loại lực chấn nhất không lầy nhưng mà một khi xuất khiếu giết địch chỉ cần xuất hiện một chút tao ta tổn thì như là mũi kiếm hư hại khuyết cầu thần kiếm hiện lên khe hở vân vân tu dưỡng một cây kiếm bản mạng bị hao tổn không trọn vẹn lại là một khoản chi tiêu thiên đại Cho nên mới có một câu ngạn ngữ, lưu truyền sơn thượng. Giàu cũng kiếm tù nghèo cũng kiếm tù Trong một đêm táng ra bại sản cũng là kiếm tu. Đây là nguyên nhân trước đó Trần Bình An, cơ mùng một xuất hiện. Lo lắng 15 lần đầu tiên chính thức gặt hái giết địch, sau đó sẽ nhanh chóng kết thúc. Hai bên đều kiên trì ý kiến riêng. Nếu không thể đồng thuận, thì cũng chỉ có thể xem bản lĩnh thực sự. Thư sinh họ sở chân thân là cổ thụ tinh mỹ vươn ra một ngón tay gõ vàng miếng hộ tâm rạng rỡ tỏa sáng trước ngực nắm tay của ngươi không phải là rất cứng sao? đến đây cứ việc đánh vào nơi này bộ giáp hoàn quý hiếm này giá trị ba ngàn tuyết hoa tiền là đồ cất trong kho phòng chữ địa của hoàng gia cổ du quốc họ trần nếu đánh nát được coi như là người có bản lĩnh trần mình an nơi nào sẽ khắc khí cùng hắn nhún mũi chân một cái gạch lát nền đúng là nháy mắt vỡ bụt Đủ để thấy khí thế vọt tới Vừa nhanh vừa mạnh Ngạn ngữ nói Thụ na tử Nhân na hoạt Không phải là không có đạo lý Thư sinh thụ tinh Tuy là ngũ cảnh luyện khí sĩ Thể phách không kém Nhưng quả thực là không tinh thông xê dịch Xiên sẹo cùng chém chết gần người Cho nên lúc này mới tìm giáp hoàn Trả giá thật lớn để cướp lấy Xem như là bảo mệnh phù trong thời gian mấu chốt Ghi chú Thụ na tử nhân na hoạt là cây dựa vào rễ cây vừa dịch chuyển sẽ bị chết người lại khác người chỉ có thích ứng với thời thế thì mới có thể phát triển hết ghi chú thư sinh họ sở tiền thiền thân hình cứng cỏi hơn nữa là bảo giáp phủ thân tụ khí ngưng thần ung dung nghênh đón thiếu niên giao quyền một quyền đi qua thế đại lực trầm thế cho nên những hộ tâm lõm xuống hơn tất thư sinh họ sở cả người bay ngược ra ngoài đánh lên trên tường viện ngoài rìa cổ trạch nhất nhưng mà lần này thư thái lại không có chút vật chật vật mà bức tường ở sau lưng ầm ầm vỡ vụn lộ ra một cảnh tượng kinh thế hãi tục đám dọa người trong tường không phải gạch đá mà là rễ cây dây dưa chiếm cứ đang chậm rãi lay động thư sinh họ sợ vỗ vỗ bụi đất nơi đầu vai trông trọng cười nói chỉ có chút năng lực ấy thôi sao nếu không có lá gan của một anh hùng lục cảnh cho dù sở mẫu tà từ đầu tới đuôi đứng bắt động tùy ý người đánh trăm quyền ngàn quyền trần công tử muốn một hơi hăng hái đánh nát giáp hoàn vẫn là rất khó nhở vũ phù tứ ngũ lục ba cảnh này không còn bị giới hạn ở tôi thể mà là bay đến độ cao võ học luyện khí bởi vậy mang tiếng là tiểu tông sư cảnh mỗi một cảnh cảnh tầng giới hồn phách đảm ba vật ứng đối một khi đại thành Chiến lực vũ vũ sẽ tầng tầng rất cao Phụng dưỡng nhục thân không nói Đứng sánh đôi luyện khí sĩ Cũng là có nhiều tự tin hơn Nhất là đối phó với tinh quái quỷ vật Làm ít công to Nhiều lần ra tay Quyền cương tới như là mặt trời chiếu sáng Chói tràn, vạn tà lui tránh Một quyền thực hiện xong Đánh đúng như những gì dự liệu Trần Bình An sở dĩ không truy kích Không phải là nỏ mạnh hết đà Hoàn toàn tương phản Một quyền này chỉ là dĩa đồ ăn Nhắm rượu mà thôi Trần Bình An chủ yếu là bị bức tường cổ quái phía sau thư sinh Làm cho khiếp sợ Trần đã toàn bộ những gì bên trong vách tường cổ trạch Đều là như vậy thâm cằn cố đế Hậu viện kia thi thoảng có hào quang nở rộ Chợt lóe rồi biến mất Chiếu rọi màn đêm Ở trong cảnh hỗn loạn Có tiếng hô quát của đau khách dù quài nón Ba tấm bảo tháp trấn yêu phù giấy vàng Đã dùng hết Nhưng mà còn hai tấm chấn yêu phù chất liệu vàng kim Giấu ở trong tay áo Trần Bình An Cùng với hai tấm xúc địa phù Trần Bình An mặc niệm một tiếng Có thể Phía trước vài lần ra quyền Đều là dựa vào thân hình mạnh mẽ Thực ra đều là con đường đến thẳng đi thẳng Sau đó lần này Trần Bình An không giống như trước nữa Bày ra một quyền giá cực kỳ cổ xưa Một bước bước ra song trường giãn ra Chậm rãi, nắm tay, hành vân lưu thủy trong nghe mắt trần bình an quyền ý như là hồng thủy rút xuống thực sự có thể chích vào mắt người Dừng ở trước mắt thư sinh họ sở đối diện quả thực chính là một vầng mặt trời lớn mọc lên từ đông hải làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm thần nhân lôi cổ thức thư sinh họ sở nuốt nước miếng nghĩ rằng có phải nên ngồi xuống tâm sự hay không vì sao cảm giác bảo giáp hộ thân cũng chưa chắc ăn ổn định thiếu niên trước mắt rõ ràng Chưa trẻ thần võ đạo Luyện khí tam cảnh Vì sao lại có thể có quyền ý hùng hậu Không phân rõ trái phải dã man như vậy Thư sinh họ sở Đã nảy sinh suy nghĩ rút lui Ít nhất thì cũng có thể tránh được một mũi nhọn Không cần ngu ngốc Bị nắm tay người ta Tùy ý đập lên người Trong khoảnh khắc Khi hắn vừa mới muốn rời vị trí Thiếu niên đúng là hư hỏng không tiêu thất Trong giây lát liền đi tới trước mặt của thư sinh Một quyền nệm trên phần bụng có giáp hoàn che chắn khi thế hùng hồ lực đạo rất lớn đánh cho tư sinh họ sở lảo đảo sang một bên văng ngang ra ngoài nhưng mà đồng thời để cho hắn nhẹ nhàng thở ra sau khi bày ra quyền thế đàng hoàng đúng đắn quyền ý thiếu niên dọa người thì có dọa người nhưng mà khí lực tựa như là tăng trưởng không nhiều lắm lão nhân chân trần từng ở chút lâu lạc phách sơn mỉm cười nói thần nhân thôi cổ thức của lão phu Quan trọng nhất là quyền đầu tiên Ra quyền đầu tiên rồi Thần ý dẫn dắt Đầu đuôi tương liên Sau 10 quyền trăm quyền Sẽ tự nhiên mà tới Cho nên quyền đầu tiên nhất định Phải tập trúng đối thủ Sau đó có thể đánh ra bao nhiêu quyền Phải dựa vào một hơi có thể chống đỡ Tới khi nào hạ trụy Cho nên Trần Bình An vì quyền đầu tiên Không rơi vào không khí Không tiếc sử dụng Một tấm xúc địa phù Sau đó Trần Bình An ra quyền Đánh càng lúc càng nhanh Lực đạo chỉ là so với phía trước Hơi nặng hơn một chút Đánh lên khí vụ các nơi của thư sinh họ sở, Giáp hoàn bảo giáp Hào quang chảy xuôi Nắm tay Trần Bình An đánh ở nơi nào Ánh sáng sẽ ở nơi đó đột nhiên sáng lên Không hồ là pháp bảo trân quý Cổ du quốc cầm cờ đi trước Mỗi lần có ý đồ né tránh Đều như là chỉ kém nửa bước, Cứ như vậy mà không trốn thoát được một quyền Thư sinh họ sở không có một chút lực hoàn thủ sau khi bị trúng quyền thứ mười, mạnh mẽ cứng rắn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, một mạch, đầu, vai, ngực, xương sườn, bụng, phía sau lưng, huyệt thái dương, mi tâm, khử tay, đầu gối, không một chỗ nào là được yên ổn dưới nắm tay của thiếu niên. Trần Minh An giao quyền nhanh như đã sớm đánh, mấu chốt là trong mắt của thư sinh họ sở Thiếu niên Thủy Trung ánh mắt bình tĩnh, hô hấp trầm ổn, tâm rất định, mỗi một bước. Cùng mỗi một quyền phối hợp rất đúng và chính xác Hồn nhiên thiên thành Quả thực là lão quái vật sống mấy trăm năm Sau mười lăm quyền Nắm tay Trần Bình An đã huyết nhục mơ hồ Lộ ra một ít bạch cốt Nhưng mà Trần Bình An Đối với chút khổ sở da thịt không đau Không ngứa Sao lại để ý So với cách khổ giống như là thiết trùy Từng chút một gõ nát huyết nhục mười ngón Tức tức gõ vỡ xương cốt So với cách khổ tự mình động thủ Lột ra rút gần Trần Bình An phải cảm thấy chút đau đớn ấy Đều có thể xem như là đang thư thái hưởng phúc Người đọc sách họ sở Đã hiện ra một nửa chân thân Trở nên thân cao một trượng Đôi mắt xanh đậm Một khuôn mặt phù kiến gần sạch, Dưới bảo giáp Có thể thấy được dấu hiệu cơ nhục phình trướng Như cây cổ thụ phình rẽ Hắn song trường Đón đỡ ở phía trước bộ mặt Lần lượt bị đánh bay đi ra ngoài Kiệt đực hô lớn Bạch lộc đạo nhân Tần sơn thần Sự tình có biến Bao tới tương chẳng ta. Chối trên núi phía ngoài cổ trại kia, dâm từ sơn thần sau khi nghe tiếng hơi hơi biến sắc. Cây đúc đúc trước thư sinh họ Sở cắm ở trên cột hành lang kia, hỏa hoa nhanh chóng bốc ra từ hỏa diễm, hỏa diễm lấp lánh phiêu đảng xung quanh, tuy phần lớn là rất nhanh chóng tiêu tán, nhưng mà cũng có một số đốm lửa nhỏ lục tục thông qua hành lang, sau thủ bay tất sân cỏ bên kia. Có thể Để cho Sơn Thần thông qua hỏa diễm Giống như đôi mắt của mình Quan sát cảnh tượng trong cổ trạch Cho nên quá trình thư sinh họ sở Cùng thiếu niên giao thủ Sơn Thần nhìn thấy rất rõ Điều này làm cho hắn có chút khó xử Không phải là khó ra tay tương trợ Mà là khó xử ở chỗ Khi nào thì nên vào cuộc Mới có thể vớt được ưu việt lớn nhất Trước khi bảo giác của thư sinh Cổ du quốc kỳ bị phá nát Hắn mới lười đi đưa than sưởi ấm ở Trong ngày tuyết rơi Làm thịt thiếu niên Giúp đỡ thư sinh bảo vệ bộ giáp hoàn giáp này Không phải tự mình tìm lấy rắc rối hay sao Đạo nhân trung niên tay cầm phất trần Đột nhiên nói Cây bảo đao của đao khách dầu rìa kia Trình độ sắc bén vượt ngoài tưởng tượng Nếu bần đạo không có ra tay Chỉ sợ sẽ tổn thương tới chân thân nữ quỷ Nói như thế nào Tần Sơn Thần là đi cùng bần đạo Hay là tiếp tục bàng quan áp trần Dâm từ Sơn Thần cười hà hà nói Đã là minh hữu của người ta Nên cùng tiến cùng lui Nào có đạo lý lui trận Đạo nhân cười hà hà tung chuôi phát trần tuyết trắng về phía trước Lúc sắp rơi xuống đất Huyện phát ra một con bạch lộc Thân hình cao lớn Đạo nhân vừa phóng đi Cưỡi lên bạch lộc nhanh chóng chạy nhanh về phía trước Tay áo đạo bào phòng to Cũng may phụ cận không có tiểu phu dân chúng Nếu không nhắm chừng Sẽ khấu đầu bái Hô to thần tiệt dâm tử sơn thần không sử dụng thuật pháp gì chỉ là vô cùng đơn giản mỗi một bước ra đi tới bên cạnh bạch lộc cùng đạo nhân bạch lộc buôn chạy như gió rất nhanh thôi đã đến bên ngoài cổ trạch đạo nhân trung niên thân hình hướng dựng lên ở trong nháy mắt bạch lộc một lần nữa hóa thành phất trần lược hướng vào trong tay của chủ nhân đạo nhân cười to nói sở huynh bần đạo đến trợ người giết địch sau khi trần bình an đánh ra hai mươi quyền đó là cực hạn, chỉ tiếc vẫn không thể đánh nát bộ bảo giáp hoàn này. Tùy thư sinh họ sở bị đánh cho thất cứu đổ máu, hồn phách chấn động, chân thần hoàn toàn bại lộ, hầu như toàn bộ hành lang sao thủ đều bị hai người hủy hoại, hầu như không còn. Nhưng mà thư sinh họ sở chỉ là mất đi lực chiến đấu một trận, dựa vào thiên phú dị bẩm cùng với quang minh khải tự mình bảo vệ còn có dư lực, không đến mức bị quyền cương của thiếu niên kia đánh chết tươi. Sau đó bạch lộc đạo nhân cầm trong tay phất trần liền từ trên trời hạ xuống trần bình an vừa mới thu hồi một quyển nhẹ nhàng vỗ hồ lô dưỡng kiếm bên hồng một luồng bạch hồng lược ra khỏi tiểu hồ lô màu son đâm thẳng kiếm hộ tâm bảo giáp vừa mới bị đánh lõm xuống hầu như toàn bộ quang thải lưu huỳnh của giáp hoàn đều hội tụ ở trên kiếm hộ tâm bảo giáp phát ra tiếng vỡ vụn rắc rắc rất nhỏ luồng bạch quang kia bắn ngược trở ra chợt lóe rồi biến mất chẳng biết đi đâu thư sinh họ sở đã gấp hối kinh hoàng đến cực điểm nhưng mà rất nhanh vẻ mặt mừng như điên bảo giáp vẫn là chưa bị đâm thùng mình vẫn còn chưa chết nhưng mà ngay sau đó hắn liền cảm thấy chỗ mi tâm chợt lạnh thân hình khôi ngô suy sụp đổ ngừa ra sau hắn đang hấp hối hết sức hồn hển ném ra câu tiếp theo liên tiếp phá hư đại đạo căn bản của ta chúng ta chờ xem sau khi nói ra câu đó thư sinh họ sở Ngã xuống đất không dậy nổi Thế mà biến thành một mảnh lớn Khô mộc màu xanh Mục thành tro Bảo giáp mất đi chủ nhân Cũng khôi phục thành cái bộ rắn Quả quang cầu có thể soi bóng người Trần Bình An nhíu mày Thì ra là sau mùa 1 Ở trong hồ luôn lại có một mũi nhọn U lục quang lược ra Dùng tốc độ cao hơn rất nhiều so với kiếm quang bạch hồng trước đó Một trước một sau Bắt lấy khoảng cách bảo giáp Ngưng tụ linh khí phòng ngự miếng hổ tâm Thanh phi kiếm thứ hai dễ dàng chui thấu mi tâm của thư sinh họ sở dâm từ sơn thần đứng trên tường cao cổ trạch kinh hồn phi kiếm bản mạng quay đầu chính là một bước nhanh nhí ra thân hình nhanh chóng xuất hiện ở hơn mười dặm gió âm thầm thổi qua mồ hôi đầm đìa mẹ nó kiếm tiên bạch lộc đạo nhân hai chân vừa điểm đất bay xuống giữa hành lang mũi chân vừa điểm đột ngột từ mặt đất mọc lên không nói hai lời bỏ chạy. Ở không trung đột nhiên, ném ra phất trần, bạch lộc rơi xuống đất, đạo nhân cưỡi lên trên đường. Hốt hoảng bỏ chạy đi thật xa. Trần Bình An có chút ngạc nhiên, đứng tại chỗ, không hiểu ra sao. Nghĩ rằng ta là một thường dân, luyện quyền còn chưa tới hai năm, như thế nào lại thành kiếm kiếp. Ta còn không phải là kiếm tu mà. À mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. kiếm lai, tầm một trăm năm mươi hai. hậu viện cổ trạch bên ngoài tú lâu đại chiến đang diễn ra kịch liệt. đào khách dầu quay nón đi xa đến tận đây, chỉ vì chém yêu. tuy võ đạo cảnh giới không được coi là rất cao, vững vàng ở tứ cảnh, nhưng mà chui bảo đau ở trong tay này cũng là thần binh lợi khí phẩm tướng cực cao. sau khi quán chú chân khí vừa suốt đau. Hồng Quang nở rộ, mơ hồ có phòng lồi thành, thế không thể đỡ. Lão ẩu lúc trước canh giữ ở sân tiểu viện, lại là một vị luyện khí sĩ tam cảnh thâm tàng bất lộ, chỉ là niên thọ đã cao, tinh lực không đủ, vẫn là không địch lại hào hiệp dô quai nón cùng bảo đao này hơn mười hiệp đã bị đại hán lấy sống đao đánh ngất, một cước đá chúng đụng vào trong xương phòng ngất đi. Vốn dĩ lão ẩu không đến mức bất cam như vậy. Chỉ là ở lâu trong lồng chim Bị âm sát khí trận pháp tụ lại Nhuộm dần đã lâu tuy không phải âm vật quỷ tu Không thể gặp ánh sáng Nhưng cũng là thiên nhiên sợ hãi Dương cương khí của chuôi bảo đao này Hơn nữa đau khách dâu quay nón Đi khắp bốn vương Kinh nghiệm đánh nhau cực kỳ phong phú Lão ẩu nhanh chóng bị thua Đúng là hợp tình hợp lý Ở phía cuối tiểu viện Chỗ nằm chủ nhân cổ trạch Lựa chọn một mình đánh lui địch từ bên mỹ nhân kháo bay xuống trong viện chọn một thanh trường kiếm phủ đầy bụi đã lâu thần kiếm thanh lương như nước đối địch cùng với đau khách kiếm đi nhẹ nhàng không cùng bảo đao cưng đối cứng mỗi lần xuất kiếm đâm thẳng khí phù mấu chốt của hán tử dâu quai nón mỗi kiếm lộ ra kiếm quang màu xanh ở giữa màn mưa mang theo một tia lưu huỳnh đẹp đẽ ghi chú mỹ nhân kháo tục truyền những nhà dân ở trung quốc thời cổ đại thường thiết kế một ghế ngồi ở trong lầu các phía bên sân nhà con gái thời cổ đại không được bước xuống lầu khi cô quạnh thì thường dựa vào đó mà trông ra bên ngoài bởi thế ghế này mới được gọi là mỹ nhân kháo hết ghi chú đào cách giấu cái nón ra tay rất có phong thái xa trường hãn tốt thô phát tự nhiên mỗi lần xuất đau vừa mau vừa mạnh chiêu thức cũng không phiền phức cũng chưa nói tới tinh diệu như thế nào ra đau Rõ ràng lưu loát Thu phóng tự nhiên Một đau không trúng thì thôi Mà đã trúng tất trọng thương Đối trận kiếm thuật thượng thừa của vị nam tử đồ đen Đào khách dấu quài nón Vẫn có thừa lực Để hắn nhìn ra một ít dấu vết Hắn từ suốt đau càng thêm tấn mãnh, Bởi vì có vài phần thực sự tức giận Mắng to nói Người Điều nhân này Rõ ràng xuất thần tiên gia chính đạo Đại đạo trường sinh tốt đẹp không đi tranh thủ Vì sao lại cam tâm đắm mình Kết quả là luôn lạc thành cọp vô nửa người nửa quỷ Thiên vị nữ quỷ này Gây họa Nơi này phạm vi mấy trăm dặm Hoang tàn vắng vẻ Người nói Người có nên chết hay không Hắn tự dâu quay nón Quát một tiếng Hai tay cầm đao Chém mạnh xuống Một đao chém vào trên thân kiếm người nọ Chém đến nỗi cả người Và kiếm đều văng ra ngoài mấy trường Chủ nhân cổ trạch Lúc khuôn mặt trẻ tuổi Lại tóc trắng xóa một đường trượt ngã dưới chân mưa văng khắp nơi thật vất vả đứng vững thân hình nuốt xuống một ngụm máu tươi đã chào tới tận ít hầu nam tử vẻ mặt tiều tụy vặn cổ tay một cái run lên một kiếm hoa nháy mắt khuất nát vô số giọt sương mưa ở xung quanh mũi kiếm tiếng vàng vỡ vụn tựa như là tiếng pháo ngày xuân hắn tử dâu que nón một cước trùng trùng bước về phía trước một tay để đau bảo quang lưu truyền chiếu rọi toàn bộ cánh tay Đều bao phủ ở bên trong quang huy Đại hắn một tay đưa chỉ hướng nam nhân kia Chợn mắt hùng dữ Phật gia còn nói Bỏ xuống đồ đau Lập địa thành Phật Đào khách giấu quai nón nhìn bốn phía xung quanh ngẩng đầu lướt mắt nhìn mấy nhân kháo Ở nơi lầu hai đại môn Sau khi thu hồi tầm mắt Cười khởi nói <cười> Còn có tâm tình cùng ta mũ võ mồm tại đây Xem ra là có cái để ý vào Cũng đúng Bằng vào xuất thân của ngươi Cùng với tu vi luyện khí sĩ đáy ngũ cảnh Nói không chừng trong trăm năm này Đã sớm kinh doanh thành một gia nghiệp dơ bẩn to như vậy Nếu không sân thủy thần kỳ phụ cận Cũng sẽ không làm như là không thấy Đối với những việc người làm Nếu ta đoán không sai Người tuy khẳng định là không có mặt mũi Đi nhận tổ quy tông Nhưng mà ở bên ngoài không thiếu những hoạt động Như là lấy ra hồ làm cờ Mới có thể hù người ngoài Không dám bày may động tới người Nói tới chỗ này, đại hắn đã giật, khuôn mặt như là tố tượng thiên vương, trợn mắt ở trong chùa trên, lưỡi búng ra như là sấm mùa xuân, nói. Có phải thế không? nam nhân cầm trong tay trường kiếm mỉm cười không nói. Ở chỗ sâu trong đôi mắt, có chút buồn bã. Hắn từ dâu quay nón tàn không nói. Cho người cơ hội làm người một lần nữa, bản thân không cần, vậy chớ có trách từ mỗ chém yêu vô tình. Trước khi hắn tử xuất đạo, nam nhận than thở một tiếng, có chút ai nấy. Sau đó cắn rách ngón tay, vẽ bùa viết tự ở phía trên thần kiếm. Lấy tinh huyết tự thân, viết thành một phong thanh từ đan thư. Thanh từ bảo cáo là một trong những khoa nghi đạo giáo. Tương truyền ở thời đại viễn cổ có thể thượng thư thần linh, thẳng đến thiên đình, cấu kết thiên địa. Một khi đã đủ chân thành, được thần linh tiếp nhận. Sẽ có đủ loại thần thông hàng lâm vào thân Tình như là viết thanh từ cho lôi bộ thần đinh Một khi hiển đinh Thậm chí còn có thể tay cầm lôi điện Kim thân hộ thể Ở trong khoảng thời gian ngắn giống như là lôi bộ thần tướng Đến nhân gian Tuyệt không thể tả. Khó trách ảnh bích bên kia Có lưu ý vị thanh từ thượng đẳng còn sót lại Người điều nhân này Lại là đệ tử chính thức của thần cáo tông Thực sự là chết trăm lần Cũng không chuộc được tội Hắn từ dâu quay nón tức giận Đến hầu như là muốn giơ chân Một đau bổ ra khuynh khuyên lực hạ đau khuynh lực hạ đau Hào quang nổ mạnh Làm nổi lên cả sân Đều sáng như ban ngày Đối với hắn mà nói Yêu ma quỷ quái quấy phá nhân gian Chúng nó hành vi bạo ngược Lại làm cho người ta giận sôi Hắn từ dâu quay nón Nhìn quen những chuyện cổ quái Cùng với thề thảm Cũng không sẽ quá mức khiếp sợ Bởi vì cho dù là thiên tính yêu ma quỷ quái Nếu chúng nó giúp mọi người làm điều tốt Đó mới là sự tình kỳ quái Cho nên hắn tử dâu quai nón Cho tới bây giờ Đều là kiệt lực đánh giết Sẽ không phẫn uất đến mức giống hôm nay Nhưng mà một vị luyện khí sĩ Cải chính quy tà, Y thế hiếp người Mới để cho hắn tử dâu quai nón vẫn hận hành động Đào khách dâu quai nón Ở trong cơn giận Khí thế kinh người Khí thịnh thì đau cường Huống trì Cây bảo đao kia Vốn là một món thần binh giang hồ Tông sư đều phải thèm nhỏ rãi ra ba thước trong lúc nhất thời ở bên trong sân ánh đào sáng lạn cương khí kích động khiến cho những hạt mưa bất hạnh rơi vào tiểu viện chưa chạm đến gạch xanh lát nền cũng đã ở trên không trung hóa thành bột mịn tuy sử gia tuyệt học tôn sư nhưng mà nam tử cổ trạch tinh thần uể oải đã quá mức túi ra mục như là lão nhân gần đất xa trời cảnh dây miễn cưỡng duy trì ở trên gạch cửa ngũ cảnh nhưng mà khí cơ sớm nước không được bao nhiêu, như lòng sông rộng lớn lại không có bao nhiêu khe nước nguồn nước, hầu như đã sắp khô cạn thấy đáy. Cái này cũng khiến cho Thanh Từ báo cáo ở phía trên thân kiếm, độ mạnh yếu gia tăng, công phạt cho trường kiếm hiệu quả rất nhỏ. Lầu hai tú lâu. Nữ quỳ mặc áo váy xanh đen, rốt cục không nhịn được phải hiện thân. Nàng một tay che mặt, một tay đỡ lấy cột hành lang, cô biết sự xuất hiện của nàng tường viện bên kia, còn có mặt đất ở trong viện, cột hành lang, từng nhánh từng nhái cây thô to như là cánh tay, như là sàng nò bắn nhanh mũi tên tới. Đào khách dâu quay nón vẫn đã ổn định chiếm thế thượng phong, nhất thời cực kỳ nguy hiểm, vẫn là vui mừng không sợ, thân hình vặn vẹo xê dịch ở trong viện, tránh thoát từng mũi từng mũi tên rẽ cây, thuận tiện từng đau, từng đau, chặt đất ám khí ở trên người mà tới. Hắn từ khí khái dũng cảm Thân hãn hiểm cảnh Lại cất tiếng cười to nói Lão yêu bà quả như là thụ tinh quỷ mị Tới rất tốt Từ mỗ nhân xét chặt đất toàn bộ căn tu của ngây Đến lúc đó Lưu ngươi một hơi Muốn ngươi nằm phơi nắng trơ trọn giữa ánh mặt trời mặt chết Một đạo nhân trẻ tuổi Từ hành lang chạy vội mà tới Trên trần có dán một đôi phù lục giấy vàng Khiến cho hắn buôn chạy Như là một trận thanh phong Làm cho người ta hoa cả mắt Đạo sĩ trẻ tuổi lưng đèo kiếm gỗ đào Vừa buôn vừa chạy vừa hô lớn Từ đại hiệp Tiểu đạo đến chợ giúp người diệt yêu Đào khách dầu quai nón Bị một rễ cây đánh vào đầu vai Thân hình cao lớn lương theo trùng kích thật lớn Ở trên không trung Xoay một vòng Một đao chém đất rễ cây kia rễ cây rớt xuống ở trên mặt đất Phịch một tiếng Mà những rễ cây bị chặt lùi về phía đường kia Những chỗ bị vỡ Có máu đen chảy ra tàn mát ra khi thức tành hôi hơn nữa nước mưa âm trầm khiến trong sân chướng khí lan tràn cũng may đại hắn một thân võ đạo chân ý lưu truyền không ngừng tương đối hùng hậu như một tầng kim quang che chở thầy phách mắt thấy đạo nhân trẻ tuổi tới đây giúp vui hắn từ râu cái nón vun ra một búng máu tức cười nói tiểu đạo sĩ ý tốt tầm lĩnh nhưng mà chớ làm trở ngại mang theo bằng hữu của người cấp tốc rời khỏi tòa nhà chỉ cần đi tới trấn nhỏ Chuẩn bị mỹ tiểu Khao từ mỗ Đây đã là giúp đỡ thiên đại rồi Đạo sĩ trẻ tuổi lại không muốn rời đi như vậy Chém yêu giết mà Vì dân trừ hại Nghĩa bất dung từ thân là đệ tử nhất mạch bàng chi Của Long Hồ Sơn Thiên sư phụ Cho dù quan hệ xa xôi đến mấy Cho dù cách xa thiên sơn vạn thủy Với đạo giáo thánh địa kia trương Sơn Hắn cho dù là bờ bãi vô danh Đạo pháp thiếu hụt đến mấy Thì cũng là một trong ngàn vạn hậu tuyển của trương gia chính thống thiên sử Đạo nhân trẻ tuổi, hai chân dán phù đục. Chính là thần hành phù dùng số tiền lớn để mua. Có thể chống đỡ ước chừng thời gian một nén nhạc. Thần hành phù còn có tên là giáp mã phù. Nghĩa là giống như tên gọi. Có thể giúp người sử dụng hành tẩu như là tuấn mã. Giống như là thượng cổ thần nhân ngự phong tuần thú. Thần hành phù bởi vậy có thể tẽ thân phẩm thứ bảy ở trong kiều giai lục phẩm của phù lục đan thư, cho dù sang quý đến mấy đối với đạo nhân trẻ tuổi khiếm khuyết chiến lược thể phách gầy yếu mà nói là vật có giá trị bắt giặc phải bắt người cầm đầu trước đạo sĩ trường sơn hai ngón tay nhéo kiếm quyết buôn tàu giữa hành lang ngẩng đầu nhìn phía lầu hai tú lâu nói lập tức tuân lệnh đi kiếm gỗ đạo sau lưng vù vù một cái từ sau lưng đạo nhân trẻ tuổi Bay vút mà ra Theo kiếm quyết song chỉ lay động rất nhỏ Nhưng cũng không phải là thẳng tắp Sát thương thụ tinh nữ quỷ Ở bên cột hành lang tú lầu kia Mà là một vòng, một vòng lớn Vẽ ra một đường cong tinh diệu Cuối cùng vòng qua cột hành lang Từ bên cạnh đâm tới phần mặt nữ quỷ Nữ quỷ chẳng những là phải trợ giúp phu quân dưới lầu Áp chế mũi nhọn bảo đao của đao khách dầu quài nón Mà giờ phút này Còn phải phân tâm đối phó truy kiếm gốt đào Phá không gào thét mà tới này Liền bất chấp một tay Che giấu dung nhan xấu xí Thì ra một nửa khuôn mặt của nàng Huyết nhục, hư thối Ròi bọ lúc nhúc, bạch cốt lộ ra sâu thẳm; Nửa gương mặt đầy đủ dung nhan còn lại Thì cũng là đầy vết dạn Như đã đồ sứ bị nứt Dung mạo này làm cho người ta buồn nôn Ghê tởm. Một vài phàm phu tục tử nhát gan Chỉ sợ sẽ bị hù chết ngay tại chỗ Vô số nhãnh cây màu xanh Mảnh mai từ bên trong cột hành lang Vỡ tan mà ra Gắt gào quấn lấy chuôi kiếm gỗ đào Chỉ kém một tấc thôi Sẽ ghim vào khuôn mặt Trong khoảnh khắc đó Trên kiếm gỗ đào sáng lên một phù quang màu bạc Cỡ hạt động tương lăn lộn quanh thân kiếm từ cao xuống thấp Một đốm linh quang tức phù đàm Khiến cho nhánh cây này như gặp phải liệt hòa Thiêu đốt xèo xèo Khói nhẹ từng trận Nữ quỷ như bị sát đánh Kêu dây một tiếng như là bị xe rách tim phổi Nhanh chóng xoay cổ qua Không dám tiếp tục nhìn về phía đốm linh quang này. Mạnh mẽ vất ống tay áo một cái. Nhánh cây gần như là bị đốt cháy xém. Quấn đi kiếm gỗ đào. Cùng nhau bị ngã vào bên trong khuê phòng tú lộc. Sau khi nữ quỳ quay đầu. bởi vì động tác quá lớn. Huyết khối cùng với bỏ bọ trên mặt. Cùng nhau rớt xuống mỹ nhân kháo. Nữ quỳ khẽ khóc nước nở hẳn lên. Không biết đã đau đớn hay là khổ sở. Oanh một tiếng. Sau khi thấy một màn như vậy nam tử cầm kiếm thử nhẹ ra tiếng khó kìm lòng nổi hô lên khuê danh nữ quỷ nam tử đau lòng không thôi buồn bã nói các người khinh người quá đáng vì sao lại cùng dâm từ sân thần cấu kết với nhau làm việc xấu bức bách vợ chồng bọn ta như vậy phu nhân ta tuy thân là quỷ mỹ tinh quái nhưng mà trước này chưa từng có hành động nào hại người hơn trăm năm qua ta chịu việc lấy khí huyết tự thân duy trì sinh cơ của phu nhân chẳng qua chỉ là lấy cổ trạch này làm mắt trận hấp thu âm khí quế khí phạm vi trăm dặm mà thôi còn dâm từ sơn thần kia thì ngược lại đoạt sơn thủy khí vận vì tu vi tự thân các người một người tự xưng là hào hiệp một người thân là đạo nhân vì sao không tìm hắn tính sổ ngược lại tới đây mà áp bức người khác nói tới đây nam nhân cầm kiếm bi phẫn cười to nói chỉ bởi vì vợ chồng bọn ta không phải người họ tần được quý trọng vì là sơn thần các người cứ vậy mà cảm thấy chính tà đã rõ sao nam nhân cầm kiếm túi da hù bại khi huyết không còn bao nhiêu để ngang kiếm ở trước ngực cúi đầu dừng ở kiếm quang sáng như là tuyết kia chẳng biết là bao lâu tông môn nguy nga núi xanh nước biếc tiên hạc trường minh động thiên phúc địa hắn cũng đã từng ở bên kia tu tập kiếm thuật đọc thuộc từng quyển thanh từ báo cáo cũng từng là một vị tuấn ngạn trẻ tuổi có hy vọng tễ thân trong ngũ cảnh chỉ là đột nhiên một phong thư nhà gửi đến sơn môn nói là cô nương thành mai trúc mã có hồn ước cùng hắn bệnh nặng quấn thân lang trung nổi danh nhất quận thành cũng đã vô lực hồi thiên thư nhà chính là muốn hắn an tâm tu hành bởi vì cho dù có xuống núi thì cũng quá nửa là không kịp gặp cô gái một lần cuối, cuối thư phụ thân còn ám chỉ với hắn chuyện hôn sự này Tuyệt đối sẽ không trở thành trở ngại Trên con đường đi lên sau này quán Ở thần cáo tông Hắn thiêu hủy thư nhà Ôm kiếm xuống núi Khi về đến quê nhà Cô gái đã chết Hắn khư khư cố chấp Lấy một môn bí thuật thần cáo tông Dùng máu ở đầu trái tim Viết một tấm chiêu hồn phù Mang theo thi thể của cô gái Dẫn dắt hồn phách lưu lại của nàng Suốt đêm chạy tới thâm sơn rừng già Mặt trời mọc Thì ẩn thân nơi huyệt động Mặt trời lặn Thì lại vội vàng chạy đi Ý đồ tìm kiếm một nơi trốn âm khí dày đặc Hy vọng có thể giúp nàng hoàn toàn hồi dương Sau hơn trăm năm Hắn tiêu hết của cải Hào hết tâm tư Hào hết tu vi Kiến tạo ra cổ trạch Đào trộm một gốc cây Tổ tông thư du mộc tâm của cổ du quốc Lấy tà muôn bí thuật Di hoa tiếp mộc Dung hợp hồn phách cô gái Cùng mộc tâm vào nhau Dưới quần áo của nàng Đã từ rất lâu rồi Chỉ là rễ cây Toàn bộ tòa cổ trạch Vừa là giúp nàng tục mệnh Vừa là vạch ra phạm vi hoạt động Bọn họ ở trên tú lâu Đã cùng nhau bái thiên địa Xa bái phụ mẫu cao đường Cuối cùng phu thế đối bái Từ nay về sau Sống nương tựa lẫn nhau Chỉ có nha hoàn bên cạnh cô gái Đối với bọn họ không đi đâu rồi Từ cô gái tóc đen biến thành láo ẩu đầu bạc chuyện xưa nghĩ lại mà kinh nam nhân cầm kiếm lẩm bẩm nói nếu thế đạo là như thế vợ chồng bọn ta sống tạm cũng không có ý nghĩa gì đào khách dấu quai nón dừng bảo đao lại vươn một bàn tay giơ lên cao làm ra tư thái ngừng chiến trầm giọng hỏi giữa chuyện này có ẩn tình gì nam nhân cười thảm dâm từ sơn thần mơ ức cổ trạch đã lâu Đầu xuân năm nay ta đã biết Chú tu vi còn lại này của mình sẽ rất khó chống đỡ hạ người âm hiểm Lén lút tấn công Nhưng cũng không thể vi phạm lương tâm Của với lời thề Viết một phong mật tín gửi về tông môn Hy vọng tông môn có thể phái một vị thần tiên Ở trong ngũ cảnh đến giúp đỡ Kinh sợ sơn thần miếu kia Chỉ là châu đất xuống biển Đến nay không có tin tức truyền trở về Cái này cũng bình thường thôi Tông môn không đuổi tận giết tuyệt ta Cũng đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ Ai còn nguyện ý đúng vào chuyện này Cho bẩn tay Nếu đổi lại là ta Ở Sơn Thượng Nghe nói loại chuyện dèm pha tông môn này Nhắm chừng Còn hận không thể xuống núi Thành lý môn hộ Đạo sĩ Trường Sơn Đi tới trước người đau khách dâu quay nón Thấp giọng giải thích Thần hành phù ở trên đùi tiểu đạo Thời gian còn lại không nhiều Nếu bọn hắn dối trá Tiểu đạo có lẽ phải thực sự mang theo bằng hữu cùng nhau rút lui chỉ là đạo sĩ trường sơn bỗng nhiên cười nhưng tiểu đạo cảm thấy lời nói của nam tử kia không giả đạo khách dầu quái nón có chút khó xử mặt người dạ quỷ miệng tươi cười mà lại là phường quỷ quái thế sự khó đoán nhỉ nếu đệ tử thần cáo tông thực sự nguyện ý tới đây cho dù chỉ là một hai tu sĩ ngoại môn tam cảnh thì cũng có thể chứng minh nam tử trành quỷ cùng nữ thụ quỷ ở trong cổ trạch là trong sạch thần cáo tông là người đứng đầu bảo bình châu lại có một vị thiên quân làm định hải thần trâm nếu nói một lời không quá phúc hậu cho dù là đệ tử tạp dịch quét tước cầu thang sơn môn chỉ sợ lời nói so với trường môn môn phái nhỏ ở bên ngoài còn có tác dụng hơn bốn vị ở đây tuy đại chiến tạm ngưng một đoạn nhưng vẫn không có dám chút phần tâm nhất là cô gái tú lâu chiếm đoạt cổ du tổ thụ mộc tâm trước đó vẫn được nam chủ nhân cổ trạch bảo hộ rất ổn trận này đại chiến Lại bị đau khách dâu quai nón Chém đất vô số căn tù Cộng thêm bị thanh kiếm gỗ đào kia Kinh hách không nhẹ Tùy ở sâu trong nội tâm Nàng biết sớm hay là muộn Sẽ có một ngày như vậy Nhưng mà một khi Ngày đó thực sự đã tới Vẫn khiến cho nàng thất kinh Chỉ cảm thấy mình vĩnh viễn là bị trói buộc của phu quân Ái nấy trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng Nàng tâm loạn như ma Trăm năm đều như vậy Chính vào lúc này sân nhị tiến bên kia xuất hiện hai luồng khí thức cường đại thanh thế kinh người một người thân mặc đạo bảo từ trên trời giáng xuống không biết vì sao không phải lao thẳng tới tú lâu mà là lựa chọn rơi xuống bên kia tuy trước đó nam nữ cổ trạch đã nghe thấy bên nó bên kia có động tĩnh đánh nhau nhưng mà đang đối đầu kẻ địch mạnh vội vàng ứng phó đào khách rồi quai nón thực sự là không dành phân tâm đi tìm tòi đến tột cùng chỉ cho rằng lão ẩu thất là tỷ nữ Đã thanh tỉnh trở lại Đang ngăn chờ tiểu nhân âm hiểm lẻn vào cổ trạch Sau đó rất nhanh Còn có dâm từ Sơn Thần Cùng bạch lộc đạo nhân Đến cũng vội vàng Đi càng vội vàng Lại nói ra những lời kỳ lạ Cái gì mà phi kiếm bản mạng Cùng với kiếm tiên Như là gặp gỡ thần tiên Sơn Thượng chân chính Căn bản cũng không dám ra tay Liền vội vàng trốn ra thật sao Đào khách dấu quay nón nhẹ nhàng nói Tiểu đạo sĩ Đi xem xét xem coi Đạo sĩ Trường Sơn gần người tuy hắn từ dâu quay nón nói chuyện nhẹ nhàng bình thản Nhưng mà ánh mắt lộ ra ý tứ Chính là muốn hắn nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này Đạo nhân trẻ tuổi nói không ra lời Tâm tình kích động Lại bi thương Mình may mắn rốt cục gặp được người đồng đạo Nguyện ý không tiếc tính mạng Trừ ma vệ đạo ở trong đầm rồng hang hồ Cũng khí thái như cũ Đây đúng là người mà đời này Hắn khát vọng trở thành nhất bi ai là mình vẫn luôn vô dụng tầm thường vô vi như vậy đạo nhân trẻ tuổi không nói gì yên lặng khống chế kiếm gỗ đào từ tú lâu quay trở về tiếp lấy trong tay dựa vào chút thời gian cuối cùng của thần hành phù ở trên đùi mình xoay người đi nhanh trong viện nam tử cầm kiếm nhú mày suy nghĩ sâu xa không biết biến cố bên kia là mừng hay là lo Chẳng lẽ thần cáo tông thực sự phái đệ tử nội môn xuống núi đến tận đây? Cô gái lo lắng, thân thể của hắn, vốn là nọ mạnh hết đà. Lần đại chiến này càng như là hồi trống đòi mạc. Nàng rốt cục mất chấp dáng vẻ gì, chậm rãi đi về phía trước. Thân hình khổng lồ, độc quần áo màu xanh, cùng với tú lâu cao lớn, che đậy lần đầu tiên hiện ra. Mỹ nhân kháo, lầu hai, bị phá vỡ ngay ở giữa. Như là cô gái đứng ở trên một gốc cây thật lớn, dừng nghiêng ở trong viện phía sau là một mảng lớn rẽ cây già nua răng nghiêng ở không trung nàng run rẩy vươn hai tay đỡ lấy khuôn mặt nam tử lý nhà đi nhí nàng chỉ hận mình không thể dùng ngôn ngữ nam tử nhẹ giọng an ủi nói đừng sợ đừng sợ nói không chừng là tông môn phái người đến đây cứu viện đấy đào khách dấu quay nón thấy tình cảnh như vậy thở dài một tiếng trường đào trống xuống đất nghĩ rằng vợ chồng hai người trước mắt cho dù thực sự là quỷ vật tâm tư ác độc nhưng mà phần tình ý này không thể làm giả. trần bình an sau khi dọa lui dâm từ sơn thần cùng bạch độc đạo nhân liền nhặt lên viên cầu giáp hoàn kia thu vào giữa phương thốn vật sau đó lặng yên không một tiếng động đuổi tới hành lang sân tam tứ tiến tùy thời chuẩn bị khống chế hai thanh phi kiếm lần lượt nhất định mười lăm đi rất nhanh nam tử cầm kiếm kia Mùng một vụ trách lùi kéo tiêu hào đến chết thụ Mỹ nữ quỷ Nhưng mà thời điểm Trần Bình An vừa định Để cho hai thanh phi kiếm Lược ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm Phát hiện đại chiến đã ngừng lại Hai bên tạm thời không có sống mái Trần Bình An nghe những lời tâm huyết biểu lộ chân tình của nam tử cổ trạch Liền có chút không chắc thật giả Vì thế bắt đầu nín thở ngưng thần Yên lặng đứng ở phía sau một cột hành lang Chèo khuất bóng người Thời điểm đau khách dâu quai nón Muốn đạo sĩ Trường Sơn rời khỏi Trần Bình An hơi cân nhắc Mỗi chân điểm một cái Thân hình cất cao Sau đó dẫm nát ở trên cột hành lang Bắn đi ra ngoài hướng về Tam Tiến Sơn Thân hình ở chỗ cao hành lang sau thủ Chợt lóe lên rồi biến mất Hai tay nhẹ nhàng vỗ lên trên xà ngang phía trước Thân hình hướng lên trên Giống như là cá bơi trong nước vậy Từ trong đó thông thuận xuyên qua Rất nhanh Liền từ Tam Tiến trở lại Nhị Tiến Sơn phiêu nhiên rơi xuống đất đứng ở cửa sơn phòng ban đầu ngồi ở trên cửa ngạch ở trong nhai mắt trần bình an vừa đặt mông ngồi xuống đạo sĩ trẻ tuổi liền cắm đầu đi hướng lại đây trần bình an đạo sĩ trường sơn vô cùng lo lắng chúng ta lấy đồ đạc rồi chạy nhanh đi từ hiệp sĩ muốn chúng ta chạy nhanh đi tới hướng trấn đỏ sự tình rất nhiều rắc rối nhất thời ta không nói rõ được trần bình an đứng lên Đột nhiên trừ hướng đại môn cổ trạch Có người xông vào Có đoàn người sau khi vào cửa Liền thu hồi ô che giấy dầu Vòng qua bích ảnh Rẽ vào giữa hành lang Đi nhanh tới chốt sân bọn họ đang ngồi Đoàn người này đều mặc đạo bào thanh lịch Tố nhã cao khít Đầu đội ngư vĩ quan Một trong đạo gia tam giáo Năm đạo sĩ nam nữ lão ấu đều có Khi thế phi phạm Lão đạo cầm đầu Hẳn là người đầu lĩnh Ở bên trong màn đêm vẫn là ánh mắt sáng người tinh quang bắn ra bốn phía vừa thấy là biết người ở trong thần tiên tu đạo đã thành còn lại bốn người có đạo nhân thanh niên tuổi nhược quán cầm trong tay chuông đồng lưng đeo trường kiếm ô sao kiếm tua là một chuỗi dài kết vàng kim bắt mắt dị thường có một đôi thiếu niên thiếu nữ tướng mạo giống nhau Thần sắc kiêu căng một người bên hông dắt sợi dây đen thui uốn lượn một người bên hông đeo nghiêng một cây trúc tiêu xanh vàng Đan sen xinh xắn Còn có một trĩ đồng Khuôn mặt tươi cười Hớn hở Bởi vì Nó đầu nhỏ nhất Chân ngắn nhất Đi đứng lại càng có vẻ ngông nhất Ngành ngang Trong tay mang theo một mộc khối dài Không bắt mắt Nhưng có khắc dấu Cổ tự Vạn quỷ cúi đầu Đạo nhân thanh niên nhẹ giọng cười nói Sư phụ Là người không phải yêu Lão đạo nhân gật gật đầu Không hề để ý tới Trần Bình An Cùng với Trương Sơn Đứng ở cửa sơn phòng Lập tức đi tới phía trước Thời điểm đôi nam nữ phía sau Đi qua sát bên người bọn họ Đối với Trần Bình An Lưng đeo hộp gỗ song kiếm Đều không có hứng thú Chỉ là đánh giá vài lần đạo quan cùng với đạo bào của đạo sĩ Trường Sơn Giống như đều cảm thấy có chút mới mẻ năm tên đạo sĩ cứ như vậy Bỏ hai người lại ở phía sau Sau khi bước tới Tam Tiến Sơn Lão đạo nhân phẫn nộ quát mạnh Nghiệp trướng Dương Hoàng Người còn chưa cút ra đây nhận tội Nam tử cầm kiếm dưới tú lâu Sau khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc này Nhất thời vừa buồn vừa vui Vui là Không nghi ngờ gì Lão đạo nhân kia là đệ tử nội môn thần cáo tông Điều này có nghĩa là phong thư cầu cứu của mình Đã có tác dụng tông môn tuy sớm loại bỏ ra phả đạo sĩ của mình Nhưng mà vẫn không tính là bỏ mặc Mà là thực sự phái người xuống núi điều tra việc này Điều này có nghĩa là dâm từ sân thần họ tần Nhất định không chịu nổi Nhưng mà đáy lòng nam nhân Cũng nổi lên sầu lo lớn hơn nữa Lão đạo nhân cùng hắn là người cùng trang lứa Là thiên tri kiêu tử Tiến vào thần cáo tông cùng một năm Hơn nữa sư phụ của hai người Là sư huynh đệ Sư tổ lại cùng một người Nhưng mà quan hệ giữa hai người Lại cực kỳ ác liệt Thời điểm tu hành ở thần cáo tông Hai người là thủy hỏa bất dung Hôm nay một người là tiên sư cao không thể với Một người là trành quỷ ti tiện Người không ra người Quỷ không ra quỷ Nếu lão đạo kia Lấy công báo tư thủ Hắn sẽ như thế nào chứ Phía sau lão đạo nhân Mà không phải là phía sau Dương Hoàng hắn Là thần cáo tông Có được đạo chủ một châu Tọa chấn sơn một Nam nhân cầm kiếm để cho cô gái tránh Ở phía sau mình Hắn nhẹ nhàng đâm trường kiếm vào mặt đất Không cầm kiếm nữa Mặt hướng hành lang lại dài đến cùng Dương Hoàng nguyện ý nhận tông môn trách phạt. Lão đạo nhân hăng hái bước vào sân rộng tú lâu, nhếch khóe miệng. <cười> "Dương Hoàng, trăm năm không gặp, sống cũng vui vẻ thoải mái nhỉ." Đào khách dầu quai nón quay đầu nhìn lại. Sau khi nhìn rõ trang phục của năm đạo sĩ, không phải là tiến đến bắt chuyện với các vị tiên sư thần cáo tông, mà là ôm quyền chắp tay nói với vị nam tử kia. Tối này là từ mẫu mạo phạm phu thê hai vị. Bây giờ thành tâm bồi tội, nếu như cần thiết, từ mẫu sẽ rời ngay đi lập tức. Hắn từ dâu quay nón, đã đi lại trong giang hồ lâu như vậy, nhãn từ lão luyện cỡ nào chứ? Liếc mắt một cái liền nhìn thấu Dương Hoàng cùng lão đạo nhân thần cáo tông kia không dễ đối phó, họa phúc Tường y không ngoài như vậy. Những đạo sĩ quang tiên lão già trẻ nhỏ này, chỉ kém không rắn ở trên trán bốn chữ Nhân sĩ chính phái. Điều này khiến đạo sĩ Trương Sơn cảm khái một câu. Không hồ là đạo sĩ Bảo Bình Châu. Nhìn lại gia sản hành trang của mình. Đạo nhân trẻ tuổi đến từ câu Lô Châu. Tự thấy là xấu hổ. Nhưng không yên lòng đào khách dầu quài nón. Liền lôi kéo Trần Bình An xa xa đi theo. Cuối cùng là ngồi ở lan can hành lang. Lão đạo sĩ Thần Cáo Tông. Mang theo bốn vãn bối đồng môn. Xuất núi lịch lãm. Đi vào khoảng sân rách nát không chịu nổi Bàn tay chắp ở sau lưng Lặng lẽ làm thế tông môn độc hiểu Bốn người còn lại lập tức bay vút đi ra ngoài Tự chiếm vị trí Vây khốn đôi nam nữ cổ trạch Trong đó nam tử đeo kiếm Còn đứng ở phía trên tường cao Xem tư thế này không giống như là vô trương Nhờ dựa vào núi mà có được Nam tử tên là Dương Hoàng Đưa tay cầm lấy tay của nữ quỷ xấu xí Nhẹ giọng nói Nguyện đời đời kiếp kiếp Kết làm vợ chồng Nữ quỷ vẫn như cũ Không thể mở miệng Ú à ú ớ Nhưng mà đây mọi người đều biết Nàng đang nói câu kia Nguyện đời đời kiếp kiếp Kết làm vợ chồng Cứ như vậy Thiếu niên dài rơm vốn thờ ơ lạnh nhạt Nước mắt ầm một cái Chảy xuống Đến ngay cả chính hắn cũng chút ngơ ngác Ký ức khi còn nhỏ Đã sớm mơ hồ Rất nhiều sự tình đều đã không còn nhớ rõ Nhưng mà có một cảnh trần bình an đến nay Còn nhớ rõ ràng mạch. Cha hắn là một người tính tình chất phác Không biết nói chuyện Khả năng cả đời cũng chỉ từng nói một câu tâm tình Kiếp sau Chúng ta còn có thể tiếp tục Ở bên nhau hay không Lúc ấy cô gái nhàn tĩnh Đang may vá y phục Chỉ là cười hỏi lại Như thế nào lại không ở bên nhau Lúc ấy Trần Bình An liền giúp vào trong lòng của cô gái Đối với những ngôn ngữ đề cập tới sinh sinh từ từ này Tuổi còn quá nhỏ Không có cảm xúc Nhưng mà dung mạo vẻ mặt của cha mẹ Ở trong khoảnh khắc lúc đó Lại khiến cho đứa nhỏ Nhớ thật kỹ Theo thời gian trôi qua Sau khi cha mẹ đi rồi Càng về sau Trần Bình An lại càng cảm thấy Nước thực sự thích một người Giống như là một đời Cũng là không đủ Vì thế mới có cảnh tượng Như vừa rồi Đạo sĩ trường Sơn Trong lúc vô tình phát hiện Trần Bình An khác thường lâu hai máu của mình Có chút nghi hoặc Trời mưa có lớn Thì cũng không đến mức Nước mưa đầy mặt chứ huống chì trận mưa to ràn rụa này Đến hiện tại đã biến thành mưa phùn lắc sắc cho dù không buông ô che thì cũng không sao trương sơn có chút lo lắng hỏi trần bình an không có việc gì chứ trần bình an vội lau mặt lung tung nặn ra một khuôn mặt tươi cười lắc đầu nói à không có việc gì không có việc gì đâu đêm nay nhiều chuyện cổ cổ quái quái như vậy rất đáng sợ con người ta có vẻ hậu chi hậu giác trước đó cố gắng để không bị kinh hách Hiện tại là không có việc gì Mới dám thoải mái mà khóc Đạo sĩ Trương Sơn về mặt bội phục Đưa tay vỗ vỗ bà vai Trần Bình An Quay đầu đi Nhịn cười nói Người cứ coi như là ta không thấy là được Lão đạo nhân thần cáo tông Nhìn quanh bốn phía Cuối cùng cười nhìn thẳng vào phía nam tử cổ trạch Thắt lưng đang đứng thẳng Chật chật nói Cảnh còn người mất Mọi chuyện thôi Hay cho một đôi uyên ương số khổ Dương Hoàng Ngươi cảm thấy bần đạo nên xử trí các người như thế nào Ngươi nói là dựa theo khuân vàng thước ngọc tông môn Chiếu quy củ Xử theo pháp luật sao Hay là dựa theo giao tình tư nhân giữa ngươi và ta Làm việc không theo quy củ đây Nam nhân cổ trạch Cắn chặt răng Im lặng không lên tiếng Chỉ là cuối cùng Hắn muốn quỳ xuống cầu tình Chỉ cầu thần cáo tông khai ân. Đào khách dâu quài nón đang muốn mở miệng nói chuyện. Hắn phải bênh vực lẽ phải. Không phun ra thì không thoải mái. Lão đạo nhân quay đầu đi. Ánh mắt âm trầm. Một tiếng hét to. Loại người tạp vụ. Ngoan ngoãn cầm việc. Thần cáo tông thanh lý môn hộ. Không phải là chỗ người khác khoa tay múa chân. Đào khách dâu quài nón tức giận đến con mắt chảy ra tơ máu. Hận không thể một đao vùng chém tới. Nhưng mà cuối cùng Cũng chỉ có thể suy sụp thở dài Những chuyện nhà của tông môn đại phái Người ngoài dám can đảm dấn sân vào Thực sự là có chết cũng vô ích Răng hồ như vậy Sơn thượng cũng vậy Đi tới nơi nào cũng giống nhau Nơi nào cũng làm cho người ta ôm bồ hòn làm ngọt Ngay vào lúc này Trần Minh An quay đầu lặng lẽ đưa cho đạo sĩ Trương Sơn một viên cầu Trương Sơn Từ giờ trở đi Hai chúng ta coi như là không quen biết thứ này ngươi nhận đấy đạo sĩ trường sơn đưa tay đầy bề ngả đầu nhẹ giọng tới trần bình an người ngàn vạn đừng có dính vào chỉ cần ngươi động thủ trước sẽ hoàn toàn không chiếm được lý đối phó chính đạo tiên sư này tiểu đạo hiểu được đối phó như thế nào khẳng định có tác dụng hơn so với đánh nhau nhớ kỹ thời điểm ta bị người ta đánh ngươi đừng có ra tay giúp đỡ nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu một giờ trần bình an hỏi như vậy cũng được sao đạo sĩ trẻ tuổi khuôn mặt tươi cười sáng lạc nói cứ thử xem nếu không được người qua đó mà gánh nói xong câu đó đạo sĩ trương sơn có chút vui vẻ trần bình an là vũ phu nắm vững tam cảnh đi lên cũng là bị đánh vẫn là tam giáo tổ sư ở trên phù hộ đồ tử đồ tôn trương sơn phong lần này xuất mã nhất định phải đi được nha đạo sĩ trẻ tuổi đứng lên chỉnh lại quần áo bước tới vào trong sân tú lông Một rắn khẳng khái hy sinh Lớn tiếng nói Các vị Chưa kết đã nghe một lời của tiểu đạo Mọi người ở đây đều nhìn phía đạo sĩ ngoại hương này Thần sắc khác nhau Đạo nhân thiếu niên thần cáo tông Bên hông buộc chặt một sợi dây thừng đen thôi Sau khi thiếu niên nhìn thấy đạo sĩ Trường Sơn Sắc mặt liền có phần không vui Tháo dây thừng xuống Tùy tay ném đi Dây thừng tựa như là một linh xà Ở không trung tự động giãn ra Nháy mắt trói đạo nhân trẻ tuổi lại trương sơn lắc lắc như là bánh tét thiếu chút nữa là té ngã thật vất vả mới đứng vững được thân hình thiếu niên thần cáo tông cười lại nói dựa vào cái gì mà phải nghe ngươi nói lời thừa? một đạo sĩ lai lịch không rõ còn dám lên tiếng huyền áo trực tiếp ném người ra khỏi viện đạo sĩ trương sơn phẫn nộ nói tiểu đạo họ trương tên sơn đến từ câu lô châu sư phụ đã hỏa long chân nhân lăng tiêu phái tiểu đạo lại là đệ tử của long hồ sơn trương gia có thể cha trong gia phả lần này đi xa bốn phường đi tới bảo bình châu ma luyện đạo tâm là vì hoàn thành khảo nghiệm của sơn môn long hồ sơn chỉ cần tiểu đạo quay về được quê nhà có thể trở thành đạo sĩ trong danh sách gia phả thiên sư phủ ngọc vàng thần cáo tông các ngươi thật là đại uy phong lại dám khi nhục người của long hồ sơn trương gia như vậy Thiếu niên thần cáo tông kinh nghiệm giang hồ không đủ Có chút mù mờ Trong lúc nhất thời không còn khí giấm ương ảnh Rõ ràng Là bị Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ Làm cho kinh sợ Vật cổ tay cùng thần cáo tông Thực đúng là không dám nắm chắc phần thắng Người có tên Cây có bóng Tông môn thanh danh có thể truyền lưu đến Bảo Bình Châu Vốn là người không dễ chọc à, Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người là các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Kiếm Lai, tập 153. Trung thổ thần châu Long hồ sơn, lại càng đại danh hiển hách, không lệ thuộc mạch nào của đạo gia tam giáo, là đạo thống tự lập môn hộ một phương. Đạo sĩ thiếu niên thần cáo tông, đương nhiên sớm đã nghe tên, nhưng mà chỉ giới hạn trong một ít truyền thuyết quỷ thần chí quái. Phần nhiều là phố phường dân chúng kiến thức nông cạn. Nên nghe nhầm đồn bạch Sơn thượng luyện khí sĩ tầm thường Thì cũng không thể xem đó là thật Chỉ cho là trò chơi để nghe Nhưng mà thần cáo tông đến cùng Là tiên gia muôn việt tông tự đầu Đối với nội tình thực sự của Long Hồ Sơn Thiên sư phủ Hiểu biết hơn rất nhiều so với người khác Trương gia thiên sư Một tay cầm ấn Một tay giữ kiếm tiền Đạo pháp khôn cùng Sát được vô cùng Đó thực sự là trung thổ thần châu Thần nhân xuất hiện đất lớp, lớp, cũng đủ tranh chân vào hàng 10 người đầu tiên ở trong danh sách tiên nhân thượng ngũ cảnh. Cái này có điểm tương tự trường môn thần cáo tông. Thiên quân kỳ thực ở đông bảo Bình Trung, địa vị siêu nhiên. Cho nên thần cáo tông thực dễ dàng lý giải tiên khí tận trời của Long Hồ Sơn. Đạo sĩ Trương Sơn thừa thắng xông lên. vẻ mặt chính khí, nhìn thẳng chằm chằm lão đạo dẫn đầu ánh mắt âm tình bất định. Dương Hoàng là đệ tử trước kia của thần Cáo Tông Vì một chữ tình lưu lạc tới tận đây Cho dù tiểu đạo là người ngoài nhìn thấy Thì cũng hiểu được vui buồn lẫn lộn, Nên vì vợ chồng hai người Nhỏ một giọt lệ cảm thông Thần Cáo Tông đã đứng đầu đạo thống bảo Bình Châu Nói vậy Cũng nên có cùng khí độ đối xứng với đúng chứ Tiểu đạo thần Cáo Tông tuổi nhỏ nhất Cầm trong tay thước cổ mộc Nhẹ nhàng kéo tay áo cô gái đạo sĩ Lặng lẽ nói Sư tỷ ta cảm thấy trương thiên sư kia nói rất đúng đấy thì cảm thấy thế nào cô gái bên hồng có dắt một cây trúc tiên xanh vàng lắc đầu nói mấy lời sáo rỗng ngu ngốc đừng có xem là thật trần bình an được mở rộng tầm mắt nhưng mà cũng lúc đó dư quang khoe mắt hắn liếc xéo về hướng nóc nhà tú lâu bên kia có chút nghi hoặc đạo sĩ trương sơn muốn đưa tay chỉ chỉ vào cách mũi của lão đạo nhân kia Lấy cách này để gia tăng khi thế ngôn ngữ Nhưng mà phát hiện mình bị buộc chặt thực sự Liền dứt khoát Búng nhảy một bước về phía trước Cười lạnh nói Huống chi Lão tiên trưởng lại là sư huynh đệ Cùng thế hệ với Dương Hoàng năm xưa Có bao nhiêu năm tình cảm đồng môn tu hành Hôm nay gặp lại Tha hương gặp bạn cố trì Vì sao là binh đao gặp nhau Mà không phải là cầm tay ngôn hoan Như thế nào trương gia thiên sư ta Mặc kệ trong danh sách vẫn là ký danh Chỉ cần tha phương thứ hải Chỉ cần gặp gỡ lẫn nhau Tất nhiên vừa thấy như đã quen từ lâu Mà thần cáo tông các ngươi Lại không có bầu không khí bậc này ư? Hơn nữa Tiểu đạo tuy là đệ tử Trường gia Long Hồ Sơn Cũng là người lên núi tu đạo Nhưng cũng hiểu được đạo lý dễ hiểu luật pháp Không nằm ngoài nhân tình Đạo sĩ trẻ tuổi cuối cùng thay đổi giọng điệu Cười ha ha nói Lão tiên trưởng Chắc hẳn là không phải là có thù cũ với Dương Hoàng Bởi vậy không để ý tông môn khí độ Nhất định Phải bước đôi vợ chồng này tới đường chết chứ Nhưng tiểu đạo cảm thấy Điều này khả năng không cao Lão tiên trưởng vừa nhìn đã biết người lòng dạ rộng rãi Chuyện nơi đây Tiểu đạo Trương Sơn Tất nhiên sẽ làm cho lão tiên trưởng cùng thần cáo tông đổi danh Cho dù là đi tới tổ đình chính tông Long Hồ Sơn Chỉ cần đề cập thần cáo tông Đều phải vươn ngón tay cái Lão đạo nhân hai tay chắp sau đưng Nhau mắt lại Cười mà không nói Thanh niên đạo nhân Đứng ở trên đầu tường đột nhiên nói được một tràng ngôn ngữ không ai nghe hiểu được đạo sĩ trường sơn có chút mơ hồ không ngờ đạo nhân thanh niên đeo kiếm cầm chuông kia lại quay về dùng nhã ngôn bảo bình châu ở trên cao nhìn xuống đưa tay chứ hướng đạo sĩ trường sơn giận dữ nói ngươi là kẻ lừa gạt vì sao một cậu cũng không trả lời được ở đông bảo bình châu ở đông bảo bình châu giám giả mạo đệ tử trường gia long hồ sơn chính là bộ nghịch đạo thống một châu ngươi biết thần cáo tông cũng từ cách bắt người không còn không quỳ xuống nhận sai không nghĩ tới sẽ đụng phải một vương bát đàn lại còn thích khoe khoang hơn so với chính mình đạo sĩ trường sơn giận tím mặt bắt đầu dùng nhã ngôn câu lô châu chân chính mắng to đạo sĩ thanh niên kia sau đó quay lại ngôn ngữ bảo bình châu ăn nói bừa bãi đổi trắng thầy đèn hay cho một thần cáo tông hay cho một bảo bình châu đạo thuộc chẳng ngờ thanh niên đạo sĩ đứng trên đầu tường Căn bản không thèm nhìn đạo sĩ Trương Sơn Đã quay đầu nhìn về phía lão đạo nhân Cười tùm tìm đề nghị Sư phụ Đã bắt đầu phán định người này Vốn không phải đến từ câu lô châu Về phần có phải đệ tử Trương Gia Long Hồ Sơn hay không Còn cần chậm rãi xác định Chỉ bằng cứ bắt trước Ném sang một bên Chúng ta thành lý môn hộ chức xử trí đôi tranh quỷ Thụ quỷ Rồi tính đến chuyện khác Lão đạo nhân tự như là có phần dao động giờ lúc đang muốn mở miệng nói chuyện đào khách dâu quay nón từ viễn hạ suốt cuộc không nhịn được khẩu ác khí ở trong lòng kia quả thực là như lúc trước đã nói cầm trong tay bảo đao động thân mà ra đi một bước về phía trước cười to nói tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt không có biện pháp yêu cầu thần cáo tông tiên sư phải nề mặt mũi gì nhưng mà nếu các vị tiên sư muốn trách phạt dương hoàng theo nếp làm việc từ mẫu nhân sẽ chăm chú lắng nghe lĩnh giáo một chút khuân vàng thước ngọc của tiên gia tông tử Đến cùng pháp độ có thể tuân theo hay không Nhưng mà không biết rõ ràng Muốn đánh giết vợ chồng Dương Hoàng Từ mỗ sẽ liều mạng Một trăm mấy chục cân thịt không cần Chỉ bằng một lưỡi đao trong tay Sẽ muốn lính giáo thử đạo pháp thông thiên Của các vị tiên sư Thiếu niên thần cáo tông Sử ra một tay Phược yêu tác đột nhiên hỏi Nếu người tự xưng là xuất thân Từ tiểu tông môn phái của Long Hồ Sơn Câu Lô Châu Vậy có văn điệp thông quan không có thể chứng minh ngươi là tới từ câu lô châu và lại là đệ tử trương giá nếu không chứng minh được chuyện giả mạo long hồ sơn trương thiên sư ngươi không chống đỡ nổi đâu ghi chú phật yêu tác là sợi dây trói yêu hết ghi chú đạo sĩ trường sơn sắc mặt như là gặp nạn toát ra một tia do dự đạo khách dấu quài nón có chút đau đầu nghĩ rằng nếu như quả thực là tiểu đạo sĩ hành động theo cảm tình Giả mạo họ hàng xa của Long Hồ Xuân, Thượng Hoàng Tử Quý Nhân. Đó là tội danh không nhỏ, rơi vào trong tay thần cáo tông, là có quyền đốc cha đạo thống một châu, sẽ phải chịu đau khổ to lớn. Đạo chủ một châu, đang nắm chức trách, xét đến cùng chỉ là bốn chữ, nhưng mà phân lượng rất nặng, tên là dọn dẹp tận gốc. Đạo sĩ Trường Sơn hít sâu một hơi, quay đầu nói, Trần Bình An, giúp ta lấy ra văn điệp thông quan, ở trong túi quần áo. Tranh quỷ cổ Trạch Dương Hoàng cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn ánh mắt nàng, nàng tựa như là nhìn ra tâm tư của phu quân, gật gật đầu. Dương Hoàng lúc này mới xoay người, cất cao giọng nói. "Từ hiệp sĩ, chuông đạo trưởng, ý tốt của các ngươi, Dương Hoàng tâm lĩnh. Nếu có kiếp sau, tất sẽ hồi báo. Hôm nay thần cáo tông đang định tội thông công pháp, hay là lấy từ oán báo thù, Dương Hoàng cùng phu nhân toàn bộ gánh vác là được. Chỉ là từ hiệp sĩ Trương đạo trưởng, Còn có vị tiểu ca họ trần kia, Cũng đừng cho là người tu đạo thần cáo tông ta, Ai cũng là người như thế, Không phải như thế, Tuyệt đối không phải như thế. Nói xong lời cuối cùng, Dương Hoàng cười sảng khoái, Coi như trăm năm sống tạm, Tâm tình chưa bao giờ thoải mái khoái ý như vậy, Vươn ngón tay cái, Chỉ hướng mình, Thần cáo tông ta. Hơi tạm dừng, Ngón tay của trành quỷ Dương Hoàng, chỉ hướng lão đạo nhân kia loại tu đạo không tu tâm ngu xuẩn giống như ngươi chung quy là số ít khó trách trăm năm quang âm trong mắt mà qua triệu lưu ngươi vẫn là tu vi ngũ cảnh trăm <cười> năm trước dương hoàng ta đã là ngũ cảnh luyện khí sĩ nếu nhớ không lầm triệu lưu ngươi lúc ấy mới là tam cảnh liễu cân cảnh hay cho một lưu nhân cảnh lưu lại nhiều nhất đó là ngươi loại vương bát đàn Tâm hoài bất quỹ. Những lời nói này. Nam nhân cổ trạch nói không kiêng nề. Nhẹ nhàng sảng khoái. Lại để cho đám tông môn ván bối dưới trướng lão đạo nhân. Nghe đến hai mắt nhìn nhau. Có chút không chịu nổi. Nhất là đạo sĩ thanh niên. Gọi lão đạo kia là sư phụ. Sát khí lộ ra. Trường kiếm sau lưng rục dịch ở bên trong vò. Lại là một gã kiếm tù. Nhưng ngôn ngữ của Dương Hoàng. Vừa khớp lại. Đụng vào nỗi đau trong tim người này. Sư phụ triệu lưu Ngưng lại ở tam cảnh mấy chục năm hơn Kiếm tu trẻ tuổi ở đây cảnh giới cũng giống như vậy Đình trẻ đã lâu Từng bước từng bước Từ kiếm tu hạt giống tinh tài tuyệt diễm Biến thành lương tài mỹ ngọc Có hy vọng ở trong ngũ cảnh Chậm rãi trở thành gối theo hoa tiền đồ xa vời Thành chậu hoa Thì hầu như là cả đời vô vọng Luyện ra một phi kiếm bản mạng Địa vị quán ở thần cáo tông Trong vòng 10 năm ngắn ngủi Đã xuống dốc không phạch Nhớ về năm xưa Hắn thậm chí có thể cùng cặp kim đồng ngọc nữ hưởng dự một châu kia thi thoảng tán gẫu một hai câu. Đây là loại vinh dự cỡ nào? Hơn nữa là vị đạo cô nữ quan ở bên người thường xuyên có thần dị bạch lộc và bầu bạn. Năm xưa, trong nói chuyện phiếm nàng còn từng lộ ra nét mặt tươi cười nữa. Đây là cảnh đẹp hiếm lạ cỡ nào chứ? Mặc dù là ý cười mang lễ tiết vui vẻ thì sao chứ? Phải hiểu được nàng là một cô gái mà lục địa kiếm tiền còn không thể cầu được. Hơn nữa, vị phong tuyết miếu kiếm tiền kia còn là kiếm tu thượng ngũ cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngàn năm bảo bình châu. Kết quả là hôm nay hắn lại chỉ có thể đi theo một sư phụ đại đạo vô vọng, mang theo một đàn tiểu thí hài này đi đường mòn đất bùn ở chân núi leo trèo lăn lộn, với danh nghĩa tốt đẹp là lịch lãm tu tâm, dọc theo con đường đi chấm dứt chút âm vật chưa khai định chí bắt hàng phục mấy dân tình thủy quái. Chưa biến ảo hình người Sau đó cùng cái gì mà tông môn nghiệt đồ Loạn thất bát tào Thụ yêu nữ quỷ dây dưa không ngất Cái này tính là chuyện gì Hắn đang giận dữ Là muốn xuất kiếm Dù sao kẻ bị giết cũng là tranh quỷ thụ tinh Chết không đáng tiếc Bản thân mình ít nhiều cũng là kiếm tu tam cảnh Cùng với mấy vị trưởng lão Vị kim đồng trưởng quản thần cáo tông Ngoại môn sự vụ kia Dù sao năm đó còn tích góp từng tí một chút tình hương khói sợ rào, nói vậy, cho dù có trách phạt thì cũng chẳng qua là diện bích chép sách linh tinh, sợ cái gì chứ. Một tiếng nói bẩn cợt không chút dấu hiệu đột ngột vang lên, kiếm cũng không thể tùy tiện ra khỏi vỏ. Mọi người theo thanh âm, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Màn đêm bên kia gợn sóng từng trận, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Vị khách không mời mà tới kia, tựa như là dùng ẩn thân phù lục thượng thừa, thực ra vẫn bàng quan ngay tại nóc nhà bên kia. Giờ phút này chậm rãi hiện ra thân hình, là một cô gái dáng người chẳng phải là thon thả thướt tha, cũng là chưa tới mập mạp mũm mĩm. Gương mặt nàng hồng hào tròn trĩnh, mặc y phục lụa đỏ, tướng rất có phúc khí. Lão đạo nhân có chút kinh hoàng, vội vàng chắp tay nói: "Triệu Lưu bái kiến phó sư thúc." Dẫm trên một thanh trường kiếm, cô gái mặt tròn như hoàng nói: "Ngươi nhận ra ta?" Lão đạo nhân mặt tràn đầy vẻ tươi cười đệ tử thần cáo tông bất luận nội môn ngoại môn há có ai không biết phó sư thúc như vậy cũng quá là kém cỏi rồi cô gái mặt tròn đột nhiên nghiêm mặt này, cười lại cười lạnh nói như thế nào chuyện xấu ta bày tỏ tình cảm cùng kim đồng thất bại cả tông môn đều đã biết việc này làm mụ nào ba hoa hoặc là gã nào rảnh rỗi nói cho người biết nói cho ta nghe thử sau khi ta trở lại tông môn nhất định là phải cảm tạ chu đáo một phen không những là lão đạo nhân không hiểu ra sao thực ra mọi người đều ngơ ngác không hiểu được xảy ra chuyện gì sở dĩ bọn họ nhận ra vị phó sư thúc tổ này cũng không phải là cái gì bày tỏ không bày tỏ mà là cô gái kiếm tu này bối phận cực cao ở thần cáo tông dựa vào núi kinh người bình thường thích nhất là ngự kiếm tốc độ cao ở giữa ngọn núi đánh thẳng về phía trước hơn nữa còn là một cô gái mũm mĩm quanh năm suốt tháng bay tới bay lui như vậy thích nhất là một việc chính là thẳng tắp ngự kiếm Nhảy vào mây tía Sau đó từ trăm trượng nghìn trượng Ở trên trời cao mà đâm đầu xuống Chỉ tại độ cao ước chừng cách mặt đất hai ba trượng Khẩn cấp ngự kiếm kéo lên độ cao Phi hành sát đất tiêu sái đi xa Kiếm tu tầm thường Ai dám không muốn sống như vậy chứ Ai sẽ không nhớ kỹ vị tiểu tổ tông này chứ Hơn nữa Hai năm trước Cô gái có ý đồ sẽ chuyển hướng ở độ cao cách đất một trượng Kết quả như vậy Là bị đập đầu xuống mặt đất cả người lẫn kiếm cùng rơi vào tư thế ngã lộn nhào đến cực điểm cứ như vậy cô nằm cô đơn đẹp ở bên kia nhìn những bàng quan đệ tử vốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi một đám ngậm miệng không dám lên tiếng cuối cùng là ngọc nữ hạ tiểu lương có quan hệ vô vô cùng tốt với nàng một phen dăm dạy đối với nàng mới để cho vị tiểu tổ tông này thu liễm rất nhiều sau lần đó không bao lâu cô gái liền từ ngũ cảnh phá vỡ bình cảnh thành công tế thân động phủ cảnh ở trong ngũ cảnh sau đó lại bắt đầu ngự kiếm thần cáo tông mỗi ngày dạo chơi cửa động phủ lão thần tiên ở các tòa ngọn núi để cho các trường bối tông môn quen tu hành thanh tịnh một đám không ghét nhưng mà thấy phiền nhưng mà ông ngoại trẻ của cô gái sinh tiền từng là ân sư truyền đạo của trưởng giáo đương nhiệm thần cáo tông kỳ chân cho nên thiên quân kỳ chân luôn luôn tính tình đánh đạo chỉ duy cho nên thiên quân kỳ chân luôn luôn tính tình lãnh đạo duy chỉ có đối đãi với vị hậu duệ ân sư này thậm chí so với đối đãi kim đồng ngọc nữ lại còn thiên vị hơn cô gái kia thấy về mặt mọi người thì lập tức biết mình suy nghĩ quá sâu xa Hơn đã còn lỡ miệng nói ra hận không thể ngay lập tức ngự kiếm đi xa vạn dặm nhưng mà vừa nghĩ đến giao phó của hạ tỳ tỳ cùng với kim đồng tró má đành phải chịu đựng lửa giận cùng với nỗi xấu hổ và giận dữ co mày đứng trên nóc nhà Bắt đầu suy nghĩ tìm từ Chuyển hướng sang đôi nam nữ cổ trạch không quan trọng kìa Thần cáo tông giống như là rất nhiều môn phái khác Chia làm nội môn và ngoại môn Trước khi hạ tiểu lương thoát ly thần cáo tông Kim đồng ngọc nữ đồng xuất ra một tông Là một việc cực kỳ trọng đại hiếm thấy Vì lịch lãm hai vị thiên chi kêu tử Trường giáo kỳ chân chuyên môn để cho hai vị vãn bối nhúng tay vào sự vụ ngoại môn Đường nhiên không phải là trực tiếp Ném cho bọn hắn một cái sạp lớn như vậy Để bọn họ độc đoán chuyên quyền Mà là giống như là Ngôn quan ngự sử đài Của thế tục Vương Triều Có quyền đốc tra bách quan Hơn nữa bọn Hạ Tiểu Lương có vài thời điểm Cũng sẽ được giao cho toàn bộ quyền xử lý Một số nhiệm vụ ngoại môn tục sự Sẽ có quyền châu phê Chính là lấy bút son Viết ra đề nghị cụ thể Sự vụ xử lý như thế nào Sau đó giao cho đệ tử Tông Môn Chuyên phụ trách giới núi thế tục sự vụ ngoại môn Là một chuyến lịch lãm Thành quả cuối cùng như thế nào Hai người hạ tiểu lưng Còn có quyền khám nghiệm bình địch Cho nên nói hạ tiểu lưng Vị ngọc nữ đạo thống bảo Bình Châu này Xác thực nhận được tông môn tài bồi dồi dào Lại dứt khoát kiên quyết lựa chọn Rời khỏi thần cáo tông Đừng nói là người ngoài không hiểu Mà chính là bên trong thần cáo tông Cũng rất nhiều trường lão tổ sư ra Đều cảm thấy không thể tưởng tượng Mới giận dữ mắng to Hạ tiểu lưng Là cái loại nuôi ong tay áo Vô ơn Thật là cao thấp thần Cáo Tông Đối với Hạ Tiểu Lương Phúc Duyên Có một không hai một châu Quá là xem trọng Chính là yêu càng nhiều hận càng sâu Mặt tín Dương Hoàng gửi tới Sơn Môn Thực ra thần Cáo Tông đã sớm nhận được Từ đầu năm mới Lúc ấy Hạ Tiểu Lương chưa có rời khỏi Tông Môn Đặc biệt còn cùng với Kim Đồng Vì phong thư này mà nổi lên xung đột Kim Đồng trước tiên đề bút về châu phê Nội dung đại khái là Đưa ra cách xử lý thỏa đáng Không cần trách móc nặng nề Dương Hoàng quá mức Đúng là hợp tình hợp lý Hạ Tiểu Lương thì lại trực tiếp đưa ra ý kiến tương phản Từ ngữ châu phê cực kỳ nghiêm khắc Nói Dương Hoàng Thân là đệ tử thần cáo tông Thế mà biến thành trành quỷ Phải nghiêm trị không tha, Giăn đe kẻ khác Nhưng mà cách xử trí của Hạ Tiểu Lương Đối với hai người nữ quỷ kia Thực ra không khác biệt lắm Là lựa chọn hờ hững bỏ qua Bởi vì hai bên tranh chấp Cho nên phong mật tín này của Dương Hoàng Đã tạm thời bị gác lại Ngoại môn thần Cáo Tông Về việc này về tình về lý Cùng với đại thế không thể nói ra Càng vẫn là nhiều có khuynh hướng Nhưng về Hạ Tiểu Lương Nhưng mà thực không ai ngờ được Hạ Tiểu Lương lại đột ngột Không còn là đệ tử thần Cáo Tông Ngay cả thân phận ngọc nữ một châu Đều cũng bỏ đi không cần. Vị kim đồng ái mộ Hạ Tiểu Lương Nhiều năm kia Giống như là cảm thấy phong mật tín quá mức đã xui xẻo Không muốn để ý tới thêm một chút nào Hơn nữa sự tình ở trong tay hắn Cần xử lý là vô số kể Tùy tay ném cho một vị chấp pháp trường lão ngoại môn Chỉ nói là giao cho đệ tử xuống núi địch lãm Tùy cơ mà ứng biến là được Không cần suy xét nội dung châu phê mâu thuẫn ở bên trên Sự tình sau đó diễn ra cũng sáng tỏ Triệu lưu bắt được cơ hội này Tự mình xuống núi báo thù diệt Nhưng mà cô gái mặt tròn họ phó Sau khi không biết từ nơi nào Nghe nói việc này, liền lén lút một đường đi theo vờ vặn theo có thể giải sầu Là không cần là thần cáo tông phải cả ngày Nghĩ tức kim đồng chó má kỳ nữa Nàng ngự kiếm bay qua thiên sơn vạn thủy Vô cùng là thoải mái Dọc theo đường đi, thi thoảng có phòng bà Về nghe nói là nội môn đích truyền của thần cáo tông Người người võ đạo tông sư kiệt ngạo bất tuân Đại tu sơn dã Hận không thể cung phục nàng như là bồ tát Cô gái họ phó Có thể giả ngôn ngữ Nhưng mà cũng không dám đi quá giới hạn, mà đội chức liên hoa quan hiếm lạ, cùng với miếng ngọc bụi bên hông trói mắt vàng óng ánh, không lừa được người. Sau khi cô gái mặt tròn xuất hiện, đào khách dâu quai nón cùng đạo sĩ Trường Sơn liền đã hiểu rõ ràng vận mệnh của vợ chồng Dương Hoàng. Đã không còn do bọn hắn có thể nắm ở trong tay, còn nói thêm nhiều lời đều không có ý nghĩa gì nữa. Một vị trưởng bối của thần Cáo Tông chỉ nói một câu là đủ. Dương Hoàng cầm tay nữ quỷ Ngầm đầu nhìn cô gái kia thản nhiên cười nói Nghiệp chướng Dương Hoàng Cùng với phụ nhân Toàn bộ do phó sư thúc xử lý Mặc kệ sinh tử Cần tuần pháp chỉ của sư thúc Cô gái mặt tròn liếc liếc nhìn vợ chồng Một người tiêu tụy Một người thì xấu xí Bộ dáng thực sự làm cho người ta không thích nổi Đương nhiên Cũng chưa nói tới chán ghét nữa Nào lại nghĩ đến hai phần châu phê ở trên mặt tím cô gái thở dài trong lòng nghĩ dù sao thì hạ tỷ tỷ cũng không còn là người của thần cáo tông vậy cứ dựa theo ý thứ của kim đồng chó má kia mà làm ư nàng hắng hắng cổ họng ra lệnh nói triệu lưu dẫn đội đi thu phục tòa dâm tử kia về phần là tự mình động thủ hay là liên hệ cùng với quan phủ triều đình địa phương các người tự xử lý vợ chồng dương hoàng cứ như vậy đi về sau chỉ cần không dùng danh nghĩa thần cáo tông làm chuyện xấu tóm lại Từ hôm nay trở đi, tất cả hành vi của vợ chồng các ngươi không liên quan thần cao tông. Nếu đã xem xong náo nhiệt rồi, cô gái mặt tròn không còn muốn ở lại địa phương quỷ quái, sơn thủy lụi bại này nữa. Tấn mãnh ngự kiếm phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Người khác ngự kiếm thi hành đều là dọc theo một cái độ cong chậm rãi đi lên, cuối cùng đã tiến vào trời cao. Còn cái cô gái họ phó này thì lại hận không thể thẳng tắp đi lên, thẳng hướng tận trời nhìn xem thôi thì cũng làm cho người ta phát kinh luôn cảm thấy chỉ cần nàng không cẩn thận một cái là sẽ ngã ngay Dương Hoàng nhớ tới một chuyện lớn tiếng nói Tạ phó sư thúc đã có ơn lui địch lão đạo nhân triệu lưu chắp tay lại cùng tiễn cô gái rời đi sau đó hừ lại một tiếng không nói một lời xoay người cũng rời đi Dương Hoàng không đắc ý vênh báo ngược lại đối với các tiểu tiên sư thần cáo tông đồ đệ của lão đạo nhân Ông Quyền xin lỗi nói Dương Hoàng một thân dơ bẩn Không dám đưa tiễn chư vị tiên sư Thiếu niên đạo sĩ thu hồi Phượng yêu tác Cùng với tỷ tỷ song sinh Ở thắt lưng đeo trúc tiền đuổi tả ma Do dự một chút đều khẽ gật đầu Tiểu đạo đồng cầm trong tay Trấn yêu màu kia Ngây ngang rời khỏi Đột nhiên quay đầu Làm ra mặt quỷ Cười nói với thụ mị nữ quỷ kia Sửu bát quái nha Sửu bát quái Nữ quỷ vốn đang tràn đầy ý cười Nhất thời thần sắc buồn bã Chậm rãi quay đi Hai tay che rước khuôn mặt Không dám nhìn người nữa Trong khoảnh khắc đó Trèo đồng đột nhiên dừng bước chân lại Cứ như vậy lặng lặng tại chỗ Không chút nhúc nhích Không phải hắn không muốn động Mà là không dám chút nhích Ở giữa đoàn người Thật ra đệ tử thực sự được tông môn coi trọng nhất là hắn Lương tài tu đạo trời sinh Trực giác lỗi lạc này Chứ không phải đôi tỷ đệ song sinh kia Thậm chí cũng không phải kiếm tù ngu xuẩn Tựa vào tam cảnh Phơi nắng thiệt nhiều năm kia Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại Tiểu đạo sĩ nắm chặt khối chấn yêu mộc Có khắc dấu Vạn quỷ cúi đầu Ở trong lòng bàn tay Tràn đầy mồ hôi Hắn chậm rãi Trách tầm mắt đi Nữ quỷ siêu bắt quái không nói Dương hoàng tranh quỷ ma ốm Đào khách dầu quay nón Chỉ trông vào một món thần binh Ra vẻ ta đây Vô cùng có khả năng là Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư Câu Lô Châu Đạo Sĩ Cuối cùng mới là thiếu niên đeo hộp Mặt không chút thay đổi kìa Tiểu Đạo Sĩ khuôn mặt non nớt Hành động như vậy Rơi vào mắt người khác Chỉ là đứa nhỏ tâm thích tính vui đùa Chỉ có Trần Bình An vươn ngón tay Lặng lẽ làm tư thế kỳ quái Chọc về phía trước Tiểu Đạo Sĩ nhanh chóng trừng mắt nhìn Nuốt nước miếng Cuối cùng gượng ép cười Hắn cùng gã mà trực giác khiến hắn cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm kia Khách khách khí khí, phất tay cáo biển Tiểu đạo sĩ vừa chạy vội, vừa ai oán Mẹ ơi, người này một thân khí thế sắc bén Như thế nào mà giống lão quái vật trong ngũ cảnh Hơn nữa còn là loại tu sĩ thường xuyên xung núi chém giết Thần kinh bách chiến Tiểu đạo sĩ thực ra không muốn đến gần Giật dây thầy trò triệu lưu, sát mã thương một hồi Bởi vì không có ý nghĩa Trên đường tu hành Ngoài cầu đạo Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện Cũng không phải là câu nói thừa Tiểu đạo sĩ cứ chạy chạy Lại có chút ý cười Tâm tình lập tức âm chuyển đa tình Quả thực giống như là lời của sư phụ mình nói Giới núi cũng có cao nhân thế ngoại Cái này không phải là mình vừa đụng phải sao Sau này trở về Nhất định phải nói cùng với sư phụ Vị mình gặp kia Ít nhất đã là lão quái vật kim đan cảnh Nói không chừng Còn là một địa tiên mười cảnh đây Xấu xa không biết xấu hổ Giả bộ rắn về thiếu niên, Dọa tới ta thiếu chút nữa là tè ra quần đây Tiểu đạo sĩ vui chạy buôn ba Con nhảy bắn một cái Cao hương nói Lần này xuống núi khổng lỗ tỷ đệ ở phía trước hành lang sau thủ Có linh tính ở trong sông Tiểu đạo sĩ lập tức Nín thở ngưng thần Sau khi rơi xuống đất khi thế như là ông cụ non tiếp tục vững bước đi về phía trước túi lâu bên kia một trận phong ba qua đi tuy cổ trạch nam nữ từ đầu đến đuôi đều là lo lắng hãi hùng nhưng mà cuối cùng là sống sót sau tai nạn vợ chồng hai người nắm tay nhìn nhau cười tất cả đều diễn ra trong vô ngôn chỉ cảm thấy được đền bù mong muốn gánh nặng tận tán khổ tận cam lai đạo sĩ trường sơn cười nói với trần bình an Kiếm tiền, kiếm tiền. Nhìn thấy không? Kiếm tiền trẻ tuổi như vậy, lợi hại nhau. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Mưa đã ngừng rơi. Đạo sĩ trẻ tuổi ở phía màn đêm trời cao, Cảm khai nói. Thật muốn nghe một bài thơ nha. Đạo khách dâu quài nón cười hà hà, Thống thống khoái khoái Mặc kệ như thế nào, Sự tình cuối cùng đã là có kết cục viên mãn Cái này so với ngày thường, Thay trời hành đạo chém yêu thành công sảng khoái uống rượu ngon còn làm cho hắn từ dâu quay nón cảm thấy vui sướng hơn nữa ở ngoài sân bên kia lão ẩu ngã xuống đất không dạy nổi rốt cục từ từ tỉnh lại lập tức bay vút đến kết quả nhìn thấy nam chủ nhân tường an vô sự hơi yên lòng dương hoàng nghe giọng cười nói với lão ẩu đã qua hết rồi về sau không cần lo lắng những tiểu nhân lén lút đó nữa lão ẩu đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là vui mừng đến phát khóc khóc không thành tiếng nữ quỳ khuê danh oanh oanh chậm rãi dịch chuyển thân thể du đãng tới nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai lão ẩu ôn nhu an ủi nói không có việc gì không có việc gì một thần vô sự nhẹ nhõm không còn chút thần sắc tiều tụy nản lòng tranh quỷ dương hoàng cười to nói từ đại hiệp trương đại hiệp có, có trần công tử nếu không chê bai Hãy để bọn ta tận tình làm chủ nhà Chuẩn bị một bàn đồ ăn rượu ngon chè chắn một phen. Đào khách dâu quay nón từ Viễn Hà Cười gật đầu Hỏi đạo sĩ Trường Sơn cùng với Trần Bình An Ý của các hạ thế nào? Đạo sĩ Trường Sơn cười nói Có gì mà không thể Trần Bình An cũng cười gật đầu Vỗ vỗ hồ lô rượu bên hông Nếu như có thể Ta cũng muốn mua một chút rượu uống với các người Dương Hoàng vung tay lên Giống như là khôi phục nét sàng khoái hăng hái của đệ tử thần cáo tông năm xưa. Sàng khoái nói. Cái gì mà mua rượu. Trong nhà tự trưng cất trong hầm thổ thiêu. Không coi là rượu nguyên chất. Nhưng mà tư vị thực sự là không tệ. Sau khi ăn khuya. Ăn no uống đủ. Trần Công Tử cứ việc mang đi. Mọi người vui vẻ cười nói. Cổ trạch không còn nửa điểm âm khí dày đặc. Chỉ có giang hồ hào khí. Chưa uống rượu đã say lòng người. Sau đó lão ẩu liền tươi cười dạng dỡ vẫn là không ngừng cúi đầu lau nước mắt bước nhanh tới phòng bếp nấu đồ ăn vợ chồng hai người đại khách ở sân tam tiến cùng với đào khách dâu quai nón nói chuyện giang hồ đạo sĩ trường sơn do dự một lát vẫn là kêu trần bình an đi tới bên cạnh hành lang sân xin lỗi trần bình an thực ra tiểu đạo vốn là tên trương sơn phong không phải là trương sơn xin lỗi nhé làm bằng hữu lại giấu giếm người lâu như vậy không phúc hậu Trần Bình An ngồi ở trên lan can Nhỏ giọng nói Đi lại giang hồ Cẩn thận trèo thuyền vạn năm Cái này chẳng có gì sai Đạo nhân trẻ tuổi ánh mắt sáng lên ha ha nói nhỏ Người cũng không phải là dùng tên thật để đi lại giang hồ ấy. Đúng không Cứ nói đi Mà cái tên Trần Bình An tuy ngụ ý tốt đẹp Nhưng vẫn có chút quê mùa đấy Trần Bình An Đức trắng mắt nói Là tên thật đấy đạo sĩ trẻ tuổi nhất thời có chút xấu hổ, trầm mặc một lát, hắn nhớ tới một chuyện thấp giọng hỏi: lúc trước người đưa tiểu đạo một viên cầu làm gì vậy? Trần Bình An nói một tiếng xin lỗi ở trong lòng, sau đó cười nói: thật ra lúc trước sương phòng đối diện bên kia đánh nhau động tĩnh rất lớn, ta liền ra khỏi cửa quan sát một hồi ác kiến, thư sinh họ sở hóa ra là một thụ yêu, sau khi bị kiếm tiền chém giết, bỏ lại viên pháp bảo hình như tên là Giáp Hoàn. Vị kiếm tiền kia Xem như là không thấy Trực tiếp đi rồi Ta liền vụng trộm nhặt lấy Trần Bình An đưa tay đẩy bên cầu tới Chắc chắn kiếm tiền là cô gái thần cáo tông kia Đạo sĩ trẻ tuổi giật mình Sau khi tiếp nhận trong tay Thì suy nghĩ một chút Cũng không chậm dọc cúi đầu nhìn kỹ Ở lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động Lờ mờ thấy một cái khe hở rất nhỏ Đạo sĩ cầu lô châu tên Trương Sơn Phong Sắc mặt nghiêm túc Trả lại cho Trần Bình An Quả thật là rất giống giáp hoàn ở trong truyền thuyết bình gia Nhưng mà viên giáp hoàn này hẳn là từng bị trọng thương Cho nên ở bên trên xuất hiện một tiền đứt Nhưng mà nói lui, nói tới một vạn bước Giáp hoàn đều là bảo bối cực kỳ quý hiếm sang quý tuy tiểu đạo không biết đến cùng cái giá trị là cao bao nhiêu Nhưng mà khẳng định là thứ tốt, giá trị điên thành, không hề qua chương Người cất rước thật tốt nha Ngàn vạn lần đừng có cho người ngoài nhìn thấy chỉ cần về sau tìm cao nhân may vá tu sửa là có thể đủ yên tâm mặc ở trên người tương đương với bùa bảo hộ mệnh đấy viên giáp hoàn binh gia này dựa theo những lời của thư sinh họ sở thì là pháp bảo được cất trong phòng chữ địa của quốc khố hoàng gia cổ du quốc giá trị 3.000 tuyết hoa tiền trần minh an không có dấu vật tay áo thuận thế thu vào phương thốn vật mà là dò hỏi người cũng biết ta là người tập võ Hơn nữa quyền pháp mà ta học Chú ý thẳng tiến không lùi Không thể dựa vào ngoại vật quá mức Nếu không ngược lại Sẽ làm cho mình quyền ý không đủ lanh đẻ Cho nên giáp hoàn này Ta giữ lại cũng không có tác dụng lớn Bán cho người đấy 300 tuyết hoa tiền Thế nào? Đạo sĩ trẻ tuổi ra sức đắc đầu Tự diễu cười nói Đừng nói là 300 tuyết hoa tiền Chính là 1.000-2.000 tuyết hoa tiền Bảo bối có thể lĩnh ngộ không thể cầu như vậy Tiểu đạo chỉ cần có của cải Đập nồi bán sắt thì cũng sẽ mua lấy Hơn nữa ánh mắt cũng không chấp một chút nào Nhưng mà Hôm nay tiểu đạo lại nghèo rất mồng tây Nếu không thì cũng không đến mức Ở côn thuyền ăn bữa cơm no cũng khó đâu À mình xin nghỉ đây nha mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Kim Lai tầm 154 Trần, Trần Minh An ném viên cầu Cho đạo sĩ Trường, trường Sơn Phòng Cờ nói vậy ngươi thiếu ta ba trăm tít hoa tiền, đừng nóng vội mà cử tuyệt. người nghĩ đi, xương cốt như ngươi, vừa bị dính mưa một trận đã gất chịu, về Và sau hai chúng, chúng ta lúc gặp lại phải yêu bao quỷ quái, còn đánh đấm, đấm với người ta như ta thế nào? nếu ngươi mặc giáp hòa để bảo, nói không chừng hai ta phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. một khi có thu hoạch đều thuộc về ta, coi như ngươi trả lại tiền, được không? đạo sĩ trẻ tuổi thở dài, thật cẩn thận. Lấy sắc hoàn mà xưa nay nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời Cùng với Trần Bình An Vài sánh vai ngồi trên hành lang can Cùng nhau nhìn về phía bầu trời Nhẹ giọng hô một tiếng Trần Bình An Sau đó không có câu tiếp theo Giống như là tất cả Đều không thể nói ra được Trần Bình An hai tay nắm lên can Người xem ta lần này từ đầu tới đuôi Cũng chưa giúp đỡ được cái gì người cũng không hét bỏ ta cản trở mà đàn nhân trẻ tuổi gãi đầu một câu nói như vậy giống như là lòng được khơi mở vài phần trần bình an xem mình là bằng hữu mình cũng xem hắn là bằng hữu giữa bằng hữu với bằng hữu có phải cũng đừng quy củ như vậy làm gì cũng phải chú ý hay không hắn đột nhiên cười to nói gió nhẹ thổi như kích hào hiệp mang bảo đảm Trần Bình An cười cười Hiểu rồi Đây là đang khen đời hắn từ dâu quay nón Từ viện hạ Đạo nhân trẻ tuổi còn nói thêm Khí văn du hải nhạc Tân khổ mịch toàn chân Được rồi Hẳn là đang nói chính hắn đấy Đạo nhân trương sân phong quay đầu nói Trần Bình An Hiện tại không biết ra thi từ nói về ngươi Trở về sau tiểu đạo có cảm xúc phát ra Thì nhất định là có yên tâm tiểu đạo cao to nhất định là thực hùng dũng trần bình an rửa khóc rửa cười không tiện đả kích hướng chí của hắn đành từ gật đầu phụ hỏa quá tốt rồi trần bình an nhảy xuống lan can chạy hướng phòng bếp quay đầu hô ta đi giúp nấu đồ ăn đạo sĩ trương sơn ở một tiếng ngồi tại chỗ chăm mối cảm xúc ngồi nàng. chính giữa bên kia thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười to sang sảng quán từ râu cái nón cười to Đạo sĩ trẻ tuổi thay đổi tư thế Ngồi tựa đứng cột hành lang Song trường ôm ở trước ngực Nhớ tới ngọn núi cao ở nơi quê nhà Hắn liền nhắm mắt lại Ngầm ngà lên một khúc hát nhỏ Do mình tự chế giúp đùi đắc ý nhàn nhạt, nhạt thoải mái Cuối cùng là mở to mắt Đạo nhân trẻ tuổi nhẹ giọng lầm mà nói Muốn hỏi ca khúc này người nào sáng tác sao Võ Đàng Sơn Thượng Trường Sơn Phòng Trần Minh An thực ra đang nghĩ tới một chuyện Lúc trước chiến một trận Cùng với tư sinh họ sở Cân lượng võ đạo tam cảnh của mình Trần Bình An trong lòng đại khái đã biết Bên trong các quyền pháp Và lão nhân chân trần truyền thủ Thần nhân lôi cổ thức Đã là loại uy lực lớn nhất rồi Trần Bình An lúc ấy bằng vào xúc địa phù Một quyền đánh đúng Sau đó lại trúng từng quyền một Nhưng mà dù vậy Người đọc sách thụ tinh cổ du quốc thủ kia Tuy nói là có sáp hoàn biến thành quang minh khải bằng thân hộ thể Nhưng mà Trần Bình An thực ra quyền pháp cực hạn Cũng chính là hai quyền Thần nhân lôi cổ thức kia Không hề dư dù chỉ một quyền Cho nên Nếu không phải phi kiếm trong hồ lô dưỡng kiếm chết định Chỉ sợ cũng sẽ bị thư sinh kia Hào hết khí được bản thân Một khi thần nhân lôi cổ thức Dùng hết một hơi Hắn có thể đưa tay ra Nếu sử dụng được một hai món pháp bảo công phạt Trần Bình An hắn làm sao bây giờ Nhưng thực ra trốn hẳn là không có Nhưng mà muốn thắng Lại còn định là cực khó Nhưng có thể phối hợp quyền pháp của mình Cùng với mùng 1, mười năm Hay thành vi kiếm xuất kích Thậm chí có thể dùng từng chút một Không kẽ hở như vậy Cũng là một thu hoạch lớn Nhưng ở sâu trong nội tâm Trần bình An Vẫn cảm thấy không đủ mượt mà nhẹ nhàng Trung quy vẫn còn kém một chút tự như là đáp án chân chính Tuy đơn giản vô cùng Vẫn là hắn, Trần Bình An sao quyền không đủ nhanh, không đủ mạnh. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ. Luyện quyền cũng tốt. Tương lai là... luyện kiếm cũng vậy, không gấp được. Tóm lại một bước một cái dốc chân, đặt chân kiên định, đi, đi về phía trước được. Hắn vô vỗ hồ lô giữa kiếm bên hồng, nhẹ giọng cờ nói. Lần này cảm tạng nhập. Trong hồ lô có cảm ứng, mười lắm bắt đầu bay tới lao đi. Nhẹ nhót rất nhiều lần Trần Minh Anh đột nhiên nói Nhưng mà về sau Thời điểm hai người các người cả Thái Có thể được sạc sỡ loa mắt như vậy hay không Ba người chúng ta cùng không phải lộn bàn kiếm tạo cùng với người khác Trước khi ra tay Cần báo danh hiệu hay khoe binh khí gì Ra trận xét định Chúng ta sẽ không chú ý những điều này đi nhỉ Lẽ nút chuẩn ra khỏi hồ luôn dưỡng kiếm là tốt rồi Các người cảm thấy như vậy có hợp lý hay không Mười năm trong nhắm mắt, mắt lơ lượng Yên lặng, lặng bất động Tự nhiên là con chút hơn rồi mùng một Lại được ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm Xâm nhập vào trong khí vụ Trần Bình An Gây ra sóng gió cố mày Trần Bình An hôm nay Đối với chút đau đớn Vân đạm phong khinh thực sự vẻ mặt cười ha, ha Chậm về phía trước Đi tới ở bên phòng bếp hỗ trợ Khống chế vì kiếm bản mà Chỉ là tiêu hao tâm thần Không cần vận dụng chân khí Nhưng mà phi kiếm xác định Tồn tại hạn chế khoảng cách Thì cũng là cảnh dưới kiếm tù Hoặc là ở trình độ Thần hồn ngưng kết có quan hệ trực tiếp Muốn đánh vỡ bình cảnh khoảng cách phi kiếm Cũng không có đường tắt để đi Đối với kiếm tù chính là cảnh dưới bay lên Đối với Trần Bình An Vũ Phù vẫn giành được thanh danh kiếm tiên mà nói Sẽ cần 18 đỉnh kiếm khí Vận chuyển một ngụm chân khí Một hơi thở xôn qua Càng nhiều khí vụ ven được bên cảnh lộ trình của mùa một Là phạm vi 10 trường Còn 15 lại là 8 trường Cách đó không xa Chính là phong bê Lờ mờ có chút ánh sáng Trường Sơn Phong cái tên này Có gì hay hơn so với Trần Bình An chứ Trần Bình An giảm tốc độ bước chân Nghĩ đến Liền có chút không phục Chỉ là đột nhiên hết miệng Tự mình vụ cho vui vẻ <cười> Kiếm tiền Lão ổ đang bận rộn trong phòng bếp Sau khi nhìn thấy bóng người Trần Biển An Có chút kinh ngạc Quân tử xa nhà bếp Cái này chính là thánh nhân giải bảo Tuy cũng có ý nghĩa là khi ăn Sẽ không quá chú ý tỉ mình, Nhưng mà không có nghĩa là nhóm quân tử Hiện tại sẽ là tự mình động thủ xuống bếp Nhưng lão ổ ngang trống thấy thoải mái Thiếu niên trước mắt đi xa bốn vườn Màn trời chưa đất. Còn nữa nhìn cũng giống như là đứa nhỏ muôn đệ Thư hương Nhưng bà Lão ầu thực đúng là không biết Trần Bình An Có thể giúp đỡ được nhiều Liền để cho hắn giúp một chút việc nhặt rau Thuận tiện trông canh Giúp độ lửa của món ăn Trần Bình An không nề hà Liền giúp việc mặt Cuối cùng ngồi trong bếp ấm áp Trên cái thớt gỗ phát ra tiếng thái rau Thành thúy thành thạo của Lão Ấu Trần Bình An ngồi ở băng ghế nhỏ Lột mang mùa xuân Mang theo mùi cỏ cây tươi mát Lão Ấu thuận miệng hỏi Trần Công Tử Tay trái của ngươi làm sao vậy Trần Minh An nước mắt Tay trái băng bó vải bông Cười nói À không cần thật bị ngã Không sao đâu Lão ẩu khó có được người cùng mình nói chuyện phiếm, liền cười nói Ngày mưa đất trơn Hại công tử bị thương Tòa nhà này của bọn ta Vốn có vài chỗ hư hạn rồi Lúc trước lại là tình cảnh khó khăn lang hổ nhìn xung quanh Lại càng không dám phù trường bốn phía nhiều nhất chính là Đắp vá tu bộ tường viện ban đêm thì cũng rất ít treo lồng đèn Nhiều năm như vậy Dọa sợ dân chúng Không dám thỉnh thọ thù công Gạch ngói là đầy hỗ trợ Đều là ta gõ niệm lung tung Tay nghề tương nhiên là kém cỏi Nhiều đá xanh lát nền Gồ ghề nhấp nhô Còn không được xem là sang bằng Cái này nếu ở trong môn hộ của mọi người trong thành Không nói người trong nhà nhìn trường mắt Nếu là để người khác nhìn thấy Sẽ bị cười chết sau lưng khẳng định đã cắn đầu lưỡi lời có nghe gì thì đều sẽ có cố mày lão già cùng với phu nhân chưa bao giờ xô đâu chuyện này cái này là ta có phúc lão ẩu giọng điệu bình thường như là sông sâu nước tĩnh trăm năm quang âm hì độ ai ô, thâm trầm đều từng chút một lắm đọng lại trong lòng cái này chính là ta có phúc trần bình an nhẹ giọng nói Ngôi nhà có thể có lão bà bà người bận rộn trước sau Cũng là phúc khí của vợ chồng hai người bọn họ Lão ẩu sửng xuất một chút Mang theo ý cười Quay đầu trêu ngạc nói Người đứa nhỏ này Nhìn rõ hàm hậu Như thế nào cũng có thể nói như vậy Trần Bình An đã lột xong toàn bộ mang mùa xuân đạt đến hết trong một giò trúc sạch ngẩng đầu nói Lão bà bà Lời ta nói là thật đấy Lão ẩu nhìn đôi mắt trong suốt thần hiểu Của thiếu nhiên Ừ một tiếng Xoay người sang chỗ khác Ở trên mặt ý cười càng nhiều hơn một chút Thuận miệng nói: Trần công tử Có thích cô nương nào hay chưa Những cô gái bên yên chi quận thành thải y quốc bọn ta Đều là nổi tiếng xinh đẹp Nếu như không nóng vội lên đường Có thể đi tới bên đó dạo hội chùa các thứ Nói không chừng còn có một đoạn nhân duyên tốt đẹp Hơn nữa tuy công tử cảnh giới bó đạo không cao Nhưng ở tiểu địa phương Vô chính thần Vô địa tiên như là yên chi quận Thực không bị xem là kém Nếu như Nguyễn Ý cảm dễ ở đây Làm tướng quân đô ý gì đó Dư sức Đến lúc đó kết hôn với một tiểu thư khuê các Ở trong môn đệ thư hương Cũng rất là tốt đó Trần Bình An có chút ngựa Lý nhà Lý Nhĩ không dám đáp trả đề tài này Lão ổ quay đầu liếc mắt nhìn thiếu niên Nam Mặt có chút thành tú và chính Hiểu ý cởi nhẹ Biết rồi Trần công tử khẳng định là có cô nương trong bọn rồi Trần mới ngang nghẹn nửa ngày Đò mặt hỏi Lão, Lão bảo là Nếu cô nương mà ta thích kia Từng hỏi ta có thích nàng hay không Lúc ấy ta nói không thích Kết quả hiện tại đi tìm nàng Lại nói với nàng ta thích nàng Người nói xem nàng có cảm thấy ta là kẻ lừa gạt hay không Trần, Trần công tử Những lời nói này của người Nghe thật là rắc rối Lão ổ kìm lòng không được cười ra tiếng Trong lúc chờ lộ ăn chín Bà ngồi trên ghế đầu nhỏ Bên cạnh bếp đỏ Cười hỏi Vậy lúc ấy vì sao ngươi không nói là thích nào Nhát gan thẹn thùng sao? Hay là cảm thấy gật đầu đồng ý Sẽ đánh mất mặt mũi trước mặt một cô nương, Cho nên cố ý ra về anh hùng Trần Minh An tự tin Suy nghĩ thật kỹ Đưa ra một đáp án thành tâm thành ý Là ta khờ mà Lão ẩu Cái điều này chọc cười thực sự Cái điều này Làm cho lão ẩu bị chọc cười thực sự Cười như cả khuôn mặt già nua Đều trở nên ngu hòa Ta cảm thấy cô nương người thích kia Hẳn sẽ không tức giận đâu Một cô nương Nếu được người ta thích Hơn nữa người ta thích mình chân thật như vậy Dù sao cũng sẽ là một chuyện tốt đẹp Trần Bình An có chút buồn rầu Bương rổ trúc đầy mang mùa xuân Ở bên cạnh bếp đó Nhưng mà cô nương kia nói với ta Nàng chỉ thích đại kiếm tiên Lão ổn nhịn cười Vậy thật đúng là làm khó ngươi Đại kiếm tiên Kiểu gì cũng phải là thần tiên cảnh thứ sáu Công tử nhà ta thiên tư rất tốt Còn từng tu hành Tại thần cao tông Động thiên phúc địa cao cao tại thượng như vậy Cũng chưa từng tới thần vũ cảnh Đã tác động phủ cảnh ở trong truyền thuyết Trần công tử Bà bà cho người một đề nghị Người cứ cùng cô nương kia thương lượng thử xem Sao có thể kiếm yêu cầu đại kiếm tiền này Biến thành tiểu kiếm tiền không Kiếm tiền bình thường được không Ví dụ như là động phủ cảnh rất cao Tứ ngũ cảnh thì như thế nào Phải biết rằng kiếm tu trên đời này Cảnh giới dù thấp Vẫn là thực nổi tiếng Tứ cảnh ngũ cảnh Đã thực sự là rất giỏi rồi Trần Bình An muốn nói lại thôi Ninh cô nương Gọi là đại kiếm tiền kia Khẳng định ít nhất là Cũng là 12 cảnh nha Cho dù Linh Diêu có thực sự chịu thương lượng Đồng ý cho mình hạ xuống từng bậc từng bậc Nắm chừng là thế nào Cũng là loại kiếm tiền cảnh giữ Của phòng tuyết biếu nguy tấn Trần Bình An thở dài Đột nhiên nhắc nhở nói Bà bà đồ ăn chín rồi Lá ẩu nhanh chóng đứng dậy Mở nắp đồ ra, Rất nhanh để lên khay đồ ăn một món Ăn sơn chân dạ vị thôn quê Đầy mùi màu sắc để cho Trần Minh An bưng khay đồ ăn nhắm rượu, đưa tới đại đường sân Tam Tiến, lại còn kêu hắn mang đĩa đồ ăn này đi, rồi không cần trở về, cứ ở bên kia dùng bữa uống rượu. Lát nữa bà sẽ bưng thức ăn đưa rượu đến là được. Trần Minh An nghe như trước, chạy tới lại chạy về, nhìn thấy lão ầu bộ dáng giả bộ tức giận, Trần Minh An cười hỏi: lão bà bà, tao tới lấy rượu, hơn nữa ta cũng đánh tiếng với Dương lão ra rồi, hắn đã đồng ý tặng rượu cho thảo uống. Nói tới đây, Trần Minh An tháo hồ lô rượu xuống, cua cua, tươi cười sáng đã nói Đổ đầy mới thôi Lão ẩu lấy từ trong tủ bát nước sơn màu đỏ đã cũ kỹ ra, múc rượu Sau đó cười chỉ chỉ mấy vại rượu lớn ở chân tường Lấy một vò chưa được mở nắp qua đây Bên cạnh có một vò đã mở nê phong Còn lại là nó nửa bình rượu trắng tự trưng cất Người có thể đổ vào hồ lô rượu Như thế nào là đều đủ đấy Sau đó lão ẩu mặc kệ thiếu niên ngồi xuống góc tường Múc rượu vào hồ lô Tự mình xào đồ ăn Cuối cùng Trần Minh An lên tiếng chào hỏi Rồi cầm một vò rượu rời khỏi phòng bếp lão ẩu cười quay đầu Nhìn một cái Hồ rượu màu đỏ thắm bên hông thiếu niên Cũ kỹ tầm thường Cũng không mắt mắt Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ Lại là tiểu quỷ rồi sao Không biết sau kỳ gặp cô nương ở trong mộ kia Sẽ biến thành một hồ rượu mừng Hay là rượu đoạn trường đây Nhưng đương nhiên Lão ẩu vẫn hy vọng thiếu nhiên có thể được đền bù mong muốn Như công tử tiểu thư Trở thành lão gia phu nhân vậy Nhà giữa sân tàn tiến Hòa thuận vui vẻ Nam nữ chủ nhân cổ trạch tranh quỷ dương hoàng Cùng thụ mỹ nữ quỷ tên là Oanh Oanh Ngồi ở bên tay trái Đào khách sâu quay nón được mời ngồi ở ghế bên trên Từ Viễn hà hào sảng tính tỉnh cũng lời từ chối Đạo sĩ Trường Sơn vào ngồi ở bên phải sau khi Trần Minh An bưng thức ăn đưa rượu đi qua liền bắt đầu chè chén. Nữ quỷ có chút buồn cười, sẽ cây thật dài từ túi lâu bên kia như là dây leo lan tràn từ cửa phòng nhẫu nhập chính đường. Vì để cho mọi người không bất hứng, nàng còn cố ý mang khăn che mặt để che giấu dung mạo. Đào khách dâu quay nón lúc trước từng hỏi liệu có pháp thuật tiên gia gì đó có thể giúp cho cô gái đáng thương kia khôi phục dung nhan hay không. Dương Hoàng kê khổ lắp đầu Cũng không che đại chân tướng Kể lại chuyện do nguyên do trong đó Thì ra là liên, liên quan đến thanh từ bảo cáo của thần Cáo tông? tông Một trận pháp bí thuật bà mô tả đạo Cùng với một tâm của cổ du quốc Tổ Tông Du Thủ Cực kỳ pha tạp nhứ loạn Mỗi chút là Ở chỗ trận pháp cổ trạch Cùng với cổ du một tâm Hòa hợp thành một thể Không thể di nhập Mà nơi đây Sơn Thủy Khí Số phạm vi mấy trăm dặm vốn là một bãi thàm mà hai trăm năm trước thải y quốc gặp một trận ôn dịch đáng sợ hơn mười vạn người nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử phần lớn lung tung tùy ý táng ở yên chi của nơi đây lịch đại thải y quốc hoàng đế đều hy vọng thay đổi phong thủy nơi đây nhưng mà cho dù lúc trước một vị đạo gia thần tiên quan hải cảnh dạo trời qua thải y quốc được hoàng đế triệu kiến đích thần tới nơi đây, bố trí các thứ Chỉ là hai lần la thiên đại yếu Hào phí gần trăm vạn lượng bạc Chỉ chất tốt không được vài năm Lại khôi phục thành cảnh tượng trương khí mọc lan tràn Quỳ hồn du đảng thề đường Thực sự là thần tiên đều thúc thủ vô sách dễ ở phía trên phong thủy địa giới chỗ này Lại là thuốc cứu mạng cho nữ quỳ Cũng không khác gì là uống rượu giải khát Trung quỳ sẽ có một ngày Sẽ đoạn nhập ác quỳ Điều này tranh quỳ Dương Hoàng nói rất thẳng thắn Nữ quỳ cũng thản nhiên thì ra vợ chồng hai người đã giao ước thực sự đến ngày nào đó họ sẽ song song tự sát để tránh tai họa dân chúng một phương thật ra cổ du mộc tâm trời sinh sạch sẽ chỉ là lúc ấy hắn suốt ruột đổi lấy một hồn phách của nữ quỷ quanh quay đi lại hơn nữa sau đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mới khiến cho nàng chỉ có thể từng bước từng bước hồn phách chuyển biến xấu nếu có thể liên tục hấp thu thiên địa linh khí thật ra nàng có hy vọng khôi phục linh tính thậm chí là bồi dưỡng khí vận địa phương Trở thành tồn tại cùng loại với dâm từ Sơn Thần Nhưng mà bản tính thần linh của nàng Bởi vì quan hệ với cổ du thủ Tất nhiên cùng họ Tần Hoàn toàn khác nhau nàng đã tạo phúc một vương Họ Tần Sơn Thần Lại chỉ có thể là phá hư Sơn Thủy Dương Hoàng đột nhiên sắc mặt kẻ biến Hiện tại ta chỉ lo lắng Dâm từ Sơn Thần Có chỗ dựa ở bên quan phủ Nếu triệu lưu đổi lòng mang đất ngụy trang không muốn ý thế nhất người Sau đó ồn quan lớn châu quận thương nghị việc này nói là thương nghị thực ra là lén lút kiếm lợi nhắm chừng sẽ trở lại một khi triệu lưu cuối cùng thuyết phục được triều đình cùng lẽ bộ Thải y quốc chủ động yêu cầu lưu lại toàn dân từ kia thậm chí là dứt khoát truyền thành sơn thần chính thống trở thành chính thần một phương sơn thủy thì sẽ thực khó giải quyết tuy nói ngũ nhạc chính thần của Thải y quốc không thể so với đại quốc vương triều đồng loại chỉ là tu vi luyện khí xít lục cảnh ở trên địa bàn nhà mình mới có thể phát huy ra thực lực quan hải cảnh nơi đây vị họ tần kia dù sao cũng là sơn thần có kìm thần chỉ cần triệu lưu nhúng tay vào trong đó giúp đỡ hắn danh chính ngôn thuận đạt được xác mệnh của hoàng đế nói không chừng có được thực lực động phủ cảnh tiền sư đến từ thần cáo tông tùy tiện nói mấy câu hoàng đế thải y quốc đều sẽ suy nghĩ kỹ nói xong điều này đào khách dâu bài nón đạo sĩ trường sơn cô với trần bình an đều như là đồng thời nhìn về phía người đọc sách đang nơm nớp lo sợ kiện người đọc sách có chút gương gắt cái gì mà muốn nhạc tinh thần dâm từ sơn thần cái gì mà động phủ cảnh quan hải cảnh hắn nghe mà không hiểu một thứ gì cả khiếp sợ nói cha ta chỉ là quận thủ tứ phẩm cái gì sơn thần không sơn thần cha ta nhắm trường nghe cũng chưa nghe qua ông ấy không giúp được gì đâu đào khắc Dâu quai nón cười nói yên tâm không phải bốn tràng người hỗ trợ chỉ là phòng ngừa hắn làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi sáng sớm ngày mai ta sẽ cùng ngươi quay về yên chi quận thành ra rồi thuốc ngựa đi bái kín quận thủ lão gia. thế nào cũng đừng để cho triệu lưu kia nhanh chân đến trước tin tưởng chỉ cần triệu lưu ở quận phủ nhìn thấy từ mộ ta sẽ hiểu rõ ràng trong, trong lòng hiểu được âm mưu này quán không thành công cho dù có thành công thì cũng phải cẩn thận chúng ta nhìn thần giáo tông nắm loạn Học những dân chúng đánh chống kêu an ở nhà một Miệng hô thành thiên đại lão gia nên làm chủ cho dân nhà Nói xong lời cuối cùng Đào khách dầu quài nón tự mình cười lên thật to Tranh quỷ vương Dương Hoàng Đứng lên chấp tài nói Vậy trước tiên đa tạ tử huynh Đào khách dầu quài nón đột nhiên sắc mặt cổ quái Uống một ngụm rượu dầu dị nói Từ cái gì huynh Ta đã từng này tuổi rồi làm tôn tử ngươi vẫn chưa đủ tuổi dương hoàng ha ha cười nói anh hùng không hỏi xuất thân bằng hiệu không hỏi tuổi đến cả vị nữ quỳ kia đời có lên tiếng cười rất nhỏ từ phía sau khăn che mặt khiến cho thư sinh văn nhược thật vất vả tích cóp từng tí một mới có được chút dũng khí lại bị tiếng cười thê lương chề miên làm cho sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh đêm đó đạo sĩ trẻ tuổi uống rất cao hứng Người đọc sách tên là lưu cao hoa Không dám uống thoải mái Sợ uống say rồi sáng mai sẽ không nhìn thấy được thái dương Cuối cùng bốn người ở ngoài sân nhị tiến Trần Bình An cùng với Trường Sơn Phong Ở sân phòng cách vách Người đọc sách cũng với đào khách dầu bài nón Thì trở thành hàng xóm Một đêm vô sự Thay đêm hưởng đông Đạo sĩ Trường Sơn Phong rời giường đẩy cửa, Nhìn thấy Trần Bình An Đã luyện tập đi cọc ở trong sân So với thời điểm gặp nhau lần đầu tiên Cảm, cảm giác như là càng ngày càng chậm Ăn xong bữa sáng Lão ẩu đã chuẩn bị Bốn người lên cùng nhau cáo từ giờ đi Bởi vì mặt trời đã cao quá đầu người Mà nam nữ chủ nhân cổ trạch Vì ngại ánh mặt trời Nên không ra cửa tiến đưa được Đứng ở tú đô bên kia Xa xa phất tay Hắn tự, tự dâu qua nón ngáp một cái hí mắt nhìn mặt, mặt, trời mắt, mắt, mắt, mặt trời càng trói mắt Lời biếng nói Lại là một ngày mới đạo sĩ trường sơn phòng đang cùng với thư sinh cao hoa trò chuyện phong thủ quận yên trì lưu cao hoa sau khi rời khỏi cổ trạch tinh thần khí cả người liền đột nhiên biến đổi giống như là vừa được bơm máu gà vậy thào tháo bất tuyệt cùng với đạo nhân trẻ tuổi tán gẫu quên cả đất trời Trần mình An đột nhiên xoay người đi đến bên ngạch cửa nhẹ giọng nói lão ổ lão bà bà nếu như ta nói là nếu như có gặp phải chuyện phiền toái Người có thể gửi thư đến đại đi phong tuyển huyện Ở phương Bắc Nhất Bảo Bình Châu Gửi cho Phi Vân Sơn một Một người tên là Ngụy Bách Nói Dương Hoàng đại ca là bằng hữu của ta Trần Bình An thiếu các người rất nhiều rượu Lão ẩu cười gật đầu Tuy không xem là thật Nhưng vẫn không có cự tuyệt ý tốt này Có chút thiện ý Sẽ giống như là Dương Quang trong Xuân Hàn xe lạnh Tuy có hay không có Khác biệt cũng không phải là lớn Nhưng vì cái gì phải cự tuyệt đấy Trần Minh An đưa tay ra đầy tới bảy tám đồng tiền Tuyết hoa Đại y long Tuyền Cũng với thải y quốc Đường xá xa, xa rồi Đây là tiền đến lúc đó lão bà bà dùng để gửi thư Tòa nhà này sớm đã háo hết toàn bộ của cải của dương hoàng Khắp nơi Giật gấu vá vai Cho nên ngay cả rượu cũng là tự ủ Thức ăn đều là lão ẩu đi xa Ngắt lý mà có Lão ẩu do dự một chút Vẫn là nhận lấy gửi thư đi phương triều đại y phương bắc Của Bảo Bình Châu Đương nhiên là tiêu không ít tiền Nhưng mà tuyệt đối cũng không cần hao phí bảy đồng tuyết hoa tiền khoa chân như vậy Nhưng mà nắm tiền Thiếu niên vừa đưa sang Nó giống như là những đồng tiền ở trên phố phường vậy Một nắm tiền nhỏ như vậy Không nhiều không ít Giống như là cự tuyệt Hoặc là cố ý thu thiếu mấy đồng Giống như cự tuyệt Hoặc là cố ý thu thiếu mấy đồng Hơi có vẻ thiếu tình cảm Hoặc là nói thêm nữa Mặc dù thoải mái nhận Thì cũng không đến mức như thế nào Mà thiếu nợ tình cảm to lớn Lão ẩu trong lúc nhất thời Có chút thổn thức Tuổi nhỏ như vậy Đã hiểu được quan tâm đến cảm nhận của người khác Chắc chắn là lúc nhỏ chịu nhiều khổ Mới có được phần hòa hộ đúng mực cỡ này Đạo sĩ Trương Sơn Phong cười Hồ lên Trần Bình An đi thôi Trần Bình An ai một tiếng Có biệt cùng với lão ẩu Sau khi chạy được một khoảng cách Đột nhiên xoay người nhìn thấy tú lâu bên kia Là lớn trong, trong sách nói Người có tình sẽ thành quyến thuộc Tú lâu bên kia Trành quỷ nữ quỷ Nhìn nhau cười hiểu ý Tuy vợ chồng hai người sớm đã không phải là người Nhưng mà cách này có liên quan gì chứ Thiếu niên đứng đeo hổ kiếm Không đeo hổ lô Cứ vậy rút lui chạy đi Lại một lần nữa Phất tay khóc biệt cùng lão ổ Bà bà Món măng xuân xào thịt ngon lắm Lần sau ta còn đến nha Lão ổ đứng cửa cửa Tươi cười ấm áp Nhìn thiếu niên nắng chìm trong ánh mặt trời kia Nhẹ nhàng ải một tiếng Đoàn người đến thái thú phủ quận Thành Yên Chi Quận thủ đại nhân Đang ở trong quan đính xử lý chính phủ Đào khách dầu quài nón Cùng với đạo sĩ trường sơn phòng Ngồi ở phòng khách thanh liệt đơn giản uống nước trà thì nữ đưa tới lưu cao hoa lại mang theo trần bình an đi thẳng tới thư phòng của trà hắn giống như là ăn trộm vậy bởi vì trần bình an yêu cầu hắn một bức phong thủy đồ của yên chi quận hơn nữa phải là loại bản đồ có còn dấu triều đình lưu ở cao hoa tuy không có rõ ràng sao nhưng mà nghĩ lần này có thể rời khỏi cổ trạch còn chính mắt nhìn thấy tinh quái quỷ mị. lại còn cùng nàng ngồi chung một bàn rượu để uống rượu vừa nghĩ tới điều này Thì Lưu Cao Hoa liền hào khí tận trời, thấy ai cũng thuận mắt, liền vỗ ngược nhận lời. Phải giúp Trần Bình An trộm được một bức phong thủy đồ Yên Chi quận Thái Y Quốc. Kết quả Trần Bình An không nói hai lời, cho hắn 50 lượng bạc. Lưu Cao Hoa, vốn nói bạn bè là cùng chung hoàn nạn, nói chuyện tiền bạc sẽ là tổn thương tình cảm. Kết quả vừa thấy hết bạc nặng chuyện này, thì nhất thời cảm thấy tổn thương tình cảm, thì tổn thương tình cảm vậy. Dù sao về sau cơ hội gặp lại cũng không lớn. Liêu Cao Hòa, xón xà giòn rén, dẫn Trần Minh An đi vào thư phòng Sau khi đóng cửa lại, lục tung một trận Thật vất vả rút ra được một bức quyền trục cụ kỳ Đúng là một bức phong thủy đồ cổ kính của Yên Chi Quận Là một bức dự khuyết đồ Cái này thì cũng bình thường Loại hình thế đồ mà không thiên giám trường bình vẽ Hai bức chính tuyển đồ Một bức tất nhiên là treo ở đại đường qua nha Còn một bức khác Lại là giao cho địa phương võ tướng bảo quản chỉ có bước dự quyết đồ này mới có thể để ý đến vùi bụi. Vụ. Sau khi Trần Minh An xác nhận không có lầm, gật đầu nói là cái này. Hắn phải dùng năm lượng bạc để mua một điều khả năng cực nhỏ, cực nhỏ. Tề Thiên Sinh từng nói nếu nhìn thấy hình thế đồ thoải mái sẽ có thể lấy ra đôi sơn thủy ấn kia ấn một cái hình gì đó không cần mực đóng dấu cũng được. Sau khi Trần Minh An hỏi rõ thư sinh về phương vị của cổ trạch trên bản đồ rồi tìm cái cớ để cho lưu cao hoa đi tới bên giá sách chọn lấy bộ sách sơn thủy du ký thời dịp thư sinh xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt lòng bàn tay trần bình an có nhiều thêm một đôi đối chương coi như là sơn thủy tương phùng chính là đề tính xuân điều khắc chữ chuyện mà thành chất liệu của con dấu lại là xà đàm thạch tốt nhất đi châu độc thiệt. trần bình an hướng về hai con dấu trùng trùng hà hơi một cái Sau đó nhắm chuẩn vị trí cổ trạch Bốp một cái nhẹ nhàng đè xuống Sau đó không thấy xảy ra khác thường đặc biệt gì Trần Nguyễn An Điền lại hình thế đồ Kẹp ở nách Nói với lưu cầu mà Được rồi chúng ta mau chóng đi thôi Miễn cho cha ngươi phát hiện Đến lúc đó ta cũng bảo kể Đã đưa tiền sẽ không trả lại cho ngươi Ngươi bị quận thủ nạn nhân đánh cho chết khiếp Ta nhiều nhất đã trả thêm tiền được dược liệu Liêu cầu hòa tùy tiện cầm hai quyển sách ném cho Trần Bình An Cùng nhau rời khỏi thư phòng. Trần Bình An lặng lẽ thở dài Cảm thấy mưu đồ trong lòng mình tính toán kia Quá nửa là không thành công Nhưng mà cái này cũng bình thường thôi Nào có tùy tiện đóng một con dấu Là có thể sửa đổi phong thủy khí vận mấy trăm dặm Nhìn cũng không phải là thần tiên Chỉ là Trần Bình An đã tính sai một điểm Hắn đương nhiên không phải thần tiên Nhưng mà vị tiên sinh dạy học Trong ấn trường khắc dấu kia Lại là thần tiên trong thần tiên vì thế cổ trạch làm trung tâm Bị địa phương mấy trăm dặm vuông sơn thủy đi nào dơ bẩn lụi tàn chuyển thành thành lịch tòa sơn thần miếu của dân từ sơn thần kia nháy mắt sụp đổ Kim thần sơn thần họ tần vỡ nát cho dù lão đạo nhân thần cáo tùng đã buông thả hắn một đường lui lén gặp gỡ hắn truyền thụ diệu kế cẩm nang điều này làm cho sơn thần mừng rỡ chỉ cảm thấy thực sự là hết cùng lại thông Mình rốt cuộc đã thu được đại vật Không còn là dân từ tiểu sơn thần Kéo dài hư thản, Mà lập tức trở thành chính thần một vương Được tiên nhân thần cáo tông khuyên được giúp đỡ Cho nên Khi khoảnh các kim thân án vỡ nát Thủy Trung không biết ra được nguyên do Chỉ là kinh ngạc ngồi trên thần đài cao cao Cứ như vậy Tan thành mây khói Thần cáo tông triệu lưu Lúc ấy đang mang theo một nhóm tiểu tổ tông rời khỏi chân nhỏ Nhảy mắt cảm giác Phiên thiên địa này biến sắc khác thường. Lão đạo nhân triệu lưu, gây ra như phóng, Chẳng lẽ là tông hôn kim đồng tự thân xuất mã sao? Chỉ sợ hôm nay kim đồng, Không có chắc được thần thông bậc này, Nhưng vạn bối còn lại của thần cáo tông, Lại thấp thỏm là ông. Chỉ có tiểu đạo sĩ nhìn như đang sợ hãi, Cúi đầu kia, Trong đôi mắt tràn đầy ý cười, Đứa nhỏ, Đang khe khẽ vụng trộm vui vẻ, Còn mẹ nó, Ta đã nói mà, Tên kia là lão vương mắt đàn sống mấy trăm tuổi, chuyện này khẳng định hắn là. <cười> Sau này trở lại sơn môn gặp sư phụ, ta nhất định phải chém gió của với lão nhân. Lần này, ta đã gặp tiên nhân thượng ngũ cảnh mới được. Tú Lâu bên quỷ tranh quỷ dương hoàng bất chấp cái gì ánh mặt trời chiếu khắp, thiêu cháy thần hồn, tấn mãnh bay vũ tới đắp nhà ở phía trên Tú Lâu, ngưng thần nhìn lại. Bốn phía đều là sinh cơ giảm rào linh khí tứ vương tám hướng nhẹ nhẹ từng đợt Từng đợt hội tụ mà tới nam nhận về mặt khiếp sợ Cùng vui mừng như điện À mình xin nghỉ đây mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Nữ quỷ trực tiếp vào vỡ nóc nhà Mặc kệ thân hình xấu xí Ở phía dưới quần áo Phơi bày giữa ánh mặt trời Nàng hít sâu một hơi Từ trăm năm này Lần đầu tiên cảm thấy nội tâm tươi mát hô hấp thông thuận Dương Hoàng đỏ hồng mắt Vô cùng kích động nói Tất có thánh nhân tương trợ Nói không chừng là vị phó sư thúc xuất hiện Cảnh tượng nơi này rơi vào pháp nhãn Của vị thần tiên nào đó trong thần cáo tông liền bố thí đại ân xuống Mặc kệ như thế nào Đây đều là chuyện tốt thiên đại Chuyện tốt nằm mơ cũng không dám nghĩ tới Nam tử nghẹn ngào hẳn lên Đột nhiên bừng tỉnh Lập tức quỳ xuống Hướng bốn phương Đều tự dập đầu ba cái kêu vàng Nữ quỳ không quỳ xuống được Thành kính chắp tay hướng bốn phương Lão ẩu đứng ở sân Tam Tiến cũng đã bái thiên địa bốn phương. Lão ẩu đời này hầu như là không uống rượu, không biết từ đâu nhớ tới đi rót cho mình một chén rượu. Khó uống thì khó uống, đời này sống cũng đã đủ rồi, đã là hai đời của người khác rồi. Lão ẩu đi tới góc chân tường phòng bếp, một tay cầm bát rượu, một tay lấy muỗng múc rượu, nhúng muỗng vào một cái vò rượu đã mở nê phong. Rượu như thế nào chỉ còn lại có một chút xíu như vậy. Không hợp lý nhỉ Lão ẩu ngần người Có chút nghi hoặc Sau đó mặt mày giãn ra Cuối cùng đúng là một trận ra đầu phát tê Lão ẩu đánh rơi bát rượu quăng ngã mũm rượu Đột nhiên đứng lên lầm bẩm nói Sao có thể Sao có thể chứ Bà lau mồ hôi ở trên trán Đột nhiên cười hẳn lên Một lần nữa đi múc non nửa bát rượu Sau đó đi ra phòng bếp Ngồi ở trên ghế dài hành lang Nhìn dương quang im lặng Rơi trên mặt đất Lão ổ miệng uống từng ngụm rượu nhỏ Lão tóc trắng xóa Khó có được thanh thản vô sự như vậy Đỉnh đầu vô sự Trong lòng cũng không sự Trước đó cũng là trong ngày mặt trời ấm áp như vậy Thiếu niên phương Bắc có tên là Trần Bình An Lưng đeo hộp gỗ Rút lui chạy chậm Cười vất tay cáo biệt cùng với lão ổ Bên hồng đeo tiểu hồ lô màu son Bên trong có rượu Có kiếm Có giang hồ thì ra là một vị thiếu niên lang tiểu quỷ kiếm tiền lão uống rượu cười nghĩ một vị thiếu niên tốt như vậy thế thì cô gái hắn thích chắc hẳn là cũng là cô nương thật tốt yên chi quận phù đệ thái thú sau khi trộm lấy bức hậu tuyển đồ phong thủy một quận của cha mình gã trộm đồ lưu cao hoa có chút chột dạ cảm thấy năm mươi lượng bạc hơi phòng tay Liên nghĩ cách bù đắp phần nào Đã giữ đào khách dâu quai nón Ba người ở trong phòng khách Tự mình chạy tới quan đình Nơi cho hắn xử lý chính vụ Nói là chuyến này hắn xuất môn du lịch Gặp gỡ người ở trong thần tiên trên sách vở Trong đó hắn từ dâu quai nón dùng đau Là một vị giang hồ hào hiệp Danh chấn giang hồ Cho dù là đệ nhất cao thủ nội quận Thì chưa chắc đã chịu được ba chiêu của ông ta Vạn vạn không thể chậm trễ Còn có một vị long hồ sơn Trương Thiên Sư Lưng đeo một cây kiếm gỗ đào Gia học uyên thâm Sát yêu hàng ma Dễ như là trừ bàn tay vậy Cuối cùng là một vị họ trần Rất khó lường Đừng có nhìn bộ dáng thiếu niên Thật ra đã là 8-90 tuổi rồi Chỉ là tu đạo có thành Nhan như là thiếu đồng thôi Những lời bao hoa trích trẻ thổi phòng Của con trai lưu cao hoa Khiến quận thủ đại nhân Nghe mà nửa tin nửa ngờ Hơi thấp thỏm, Mang theo một vị phủ đệ phụ tá Kiến thức rộng rãi Đi phòng khách chiêu đại khách quý. Kết quả Lưu Quận Thủ thất vọng. Nam nhân quả thực đã chưa gặp các thần tiên ma quái tinh mỹ, Nhưng mà ánh mắt nhìn người thực không kém. Sau khi chào hỏi xong. Ngồi xuống uống trà. Không có hứng thú. đợi cho Lưu Cao Hoa khoản đãi ba vị khách quý. Tìm cớ quay về cơ quan đỉnh. Dọc theo đường đi. Lưu Quận Thủ lắc đầu nói. Cái gì mà hào hiệp thiên sức. Hữu danh vô thực. Dám lừa gạt đến phủ thượng người ta. Thực sự là to gan lớn mật Nếu sau này còn dám can đảm đưa ra yêu cầu không an phận Bản quan nhất định sẽ để cho bọn họ ngồi nhà lao Ăn no cơm tù Lão phụ tá nghe giọng cười nói Cũng không đến mức hỗn ăn hỗn uống Đạo sĩ trẻ tuổi cũng với thiếu niên đeo hộp Khó mà nói Tiền đạo khách kia xác thực có vài phần bản lĩnh thực Hộ viện phủ thượng khẳng định là không phải đối thủ lưu Đại Nhân Phải biết rằng trước khi ta gia nhập phủ Từng có du lịch Giang Hồ hơn 20 năm Đã chứng kiến vô số Vị đại danh Đình đỉnh Tông Sư Giang Hồ Ở phía Nam Thải Y Quốc chúng ta Đều là cao thủ đứng đầu Có thể đếm được trên đầu ngón tay Chỉ cần luận khí độ Hắn từ dâu qua nón không kém cỏi một chút nào Mắt lộ tinh quang Khí độ nghiêm ngặt Quân phù gật gật đầu Nói như thế Thật có vài phần đạo lý Lão phụ tá nhỏ giọng nhắc nhở nói Lưu Đại Nhân Người suy nghĩ một chút Vị tướng quân Đại Nhân đóng ở bản châu kia Được công nhận Đại Tông Sư Tứ Cảnh Chúng ta từng xa xa quan vọng Ở trong buổi tiệc, Lúc ấy đã cảm thấy cho dù uống rượu đàm tiếu Nhưng mà cũng có một cỗ khí khái không giận tự uy, Rất là dọa người Cẩn thận hồi tưởng, Người giang hồ tự xưng họ từ kia Có phải cũng có vài phần tương tự hay không Lưu Quận Thổ nhú mày. Nghe ý tứ của ngươi Là muốn lôi kéo mượn sức một phen rong Nhưng mà nghe nói Giao tiếp với người giang hồ Đều là vung tiền như giác với tính anh hùng khí khái Nếu chỉ lấy ra mấy lượng bạc để lôi kéo Không phải là tình nghĩa khách giáo Ngược lại là nhục nhã Sẽ đắc tội bằng giang hồ Mãng phù Bản quan xưa nay làm quan thanh niêm Cũng không có dư giả Nếu có thể ra tay Chuyện này nên làm như thế nào được Không lẽ còn muốn mượn bạc phú hào quận thành sao Nói tới đây Thần sắc quan phụ mẫu Một quận cũng không có chút vui vẻ gì Nếu là quan hệ tràn đầy mùi tiền như vậy Bản quan không cần Người đọc sách đối đãi giang hồ Nhất là người đọc sách có viên chức triều đình Thực ra đáy lòng Vẫn là xem thờ Lão vụ tá trong lòng thờ dài Quan hệ giang hồ của mình vừa tới cửa Vị lưu quận này đều không tiếp được Cũng chẳng trách một tay văn chương tốt Lại chỉ là quan tứ phẩm Huống chỉ sư phòng của lưu quận thủ Hôm nay vẫn là thải y quốc công khanh cao quan Nếu đổi thành Hắn là quận thủ Đừng nói là vay tiền người giàu có Chính là đập nồi bán sắt cũng sẽ không tiếc Giả thiết vị đào khách dâu quai nón kia Là một vị cao thủ giang hồ tam cảnh Tiểu tông sư Chỉ cần có quan hệ Như vậy những việc có thể làm ở dưới mặt bàn Sẽ nhiều hơn Hơn nữa Nhân tình Không có nhân tình lui tới Thì như thế nào có tình cảm chứ nghĩ đến mọi chuyện người khác cầu mình cũng không phải là đạo làm quan cùng quận thành hào việt đại tộc lui tới một chút mượn mấy trăm lượng bạc mà thôi thực là lưu quận thủ ngươi đã đánh mất mặt mũi sai rồi là ngươi cho người ta mặt mũi đó chỉ là việc này lưu quận thủ không thích nghe cảm thấy nhục nhã lão phụ tá sau khi nói một hai lần trong lòng đã biết rõ một khi nghĩ tới đây lão phụ tá lại có chút nản lòng thoái chí quan trường quanh co khúc khiu như vậy Trên giang hồ làm sao không phải như thế? Trước khi hắn mai danh ẩn tích Trên thực tế từng đảm nhiệm mưu sĩ tầm phúc Của một giang hồ minh chủ Phía Nam Thải Y quốc Khoái ý ân kiều là có Nhưng mà càng nhiều vẫn là nhân gian tế sự Nhiều như lông Mặc ngươi anh hùng cái thế Đầy trời khí phách, Không dùng được vài năm Sẽ bị mài mòn hầu như là không còn Nhớ nằm sửa minh chủ hào khí can vân loại nào Cuối cùng không giống như vậy Mà rơi vào thê ly tử tán Cửa đát nhà tàn Sau khi Lưu Quận Thủ ôn hòa rời khỏi, Lưu Cao Hoa có chút xấu hổ, hơn nữa một phủ đệ quận thủ thế mà nghèo nàn đến mấy gian khách phòng cũng không chừa ra được. Đào khách dầu quai nón để cho Lưu Cao Hoa, dẫn đi đến quán trọ gần nhất để dừng chân. Chỉ cần lão đạo nhân thần cáo tổng kia tiến vào thì sẽ có nhanh chóng thông báo cho ba người họ. Lưu Cao Hoa liên tục gật đầu. Bởi vì địa điểm tốt lại là cửa hiệu lâu đời quán trọ làm ăn thịnh vượng, cũng mày mặt mũi con trai trưởng quận thủ vẫn còn có chút giá trị, cho nên đưa ra ba gian khách phòng, hơn nữa không kỳ kèo giá cả. mà Lưu Cao Hoa từ đầu đến đuôi cũng nhận phần tình cảm này, hoàn toàn không ý thức được trường quầy quán trọ lòng đã đau như cắt, điều này làm cho đau khách dâu quai nón nhìn mà thấy buồn cười, đến ngay cả đạo sĩ Trương Xuân Phong cũng chỉ biết lắc đầu. đạo lý đối nhân xử thế cũng là học vấn học vấn này trong sách thánh hiền không dạy nhiều nhưng mà trong giang hồ thì có trần bình an nhìn thấy trong mắt nhớ tới trong lòng thật ra lúc trước ở phố phường như là ngõ nê bình ngõ hạnh hoa cũng có ba người ở phòng hắn tử nói chuyện phiếm tự nhiên tán gẫu đến chuyến đi cổ trạch lần này nói đến tấm thần hành phồ của trương sơn phong sau khi từ viễn hà hỏi giá biết được thế mà sang quý như vậy liền cảm thấy có chút có lỗi với vị đạo sĩ câu lôi châu mìm cười nói lần tới chàm yêu trừ ma nhất định là phải có chút thu hoạch mới được trương sơn phong tuy nghèo nàn phát sợ nhưng mà không có chút oán trời trách đất như thế khiến cho từ viễn hà nhìn với cặp mắt khác xưa hắn từ biết rõ trên đường tu hành luyện khí sĩ tích cóp từng tí một của cải loại nào quan trọng đối với môn đạo quy củ của một số sơn thượng tiên gia từ viễn hà đi từ nam Chí bắc biết rõ tường tận luyện khí sĩ đi tới đi lui tu tâm tu lực tu hành cần vàng thật bạc thật, nếu đạo sĩ trẻ tuổi vẫn cứ thu mà không bù chi như vậy, khẳng định rất khó đi tới chỗ cao. Thâm tính có tốt đến mấy, đều không qua nổi cái loại dao nhỏ cắt thịt như vậy. Trải qua buổi nói chuyện phím, Trần Bình An lần đầu tiên hiểu biết cụ thể phong cảnh luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh. Trước đó, trong lần cùng biết đệ từ học sinh thôi sàm làm bạn từ đại tùy quay về. Bởi vì lúc ấy Lâm Thủ Nhất đã là một nửa sơn thượng thần tiên Trần Bình An mới có chút tò mò với những điều này Một dịp hiếm có Hai người nói chuyện phiếm Trần Bình An phá lệ chủ động hỏi chuyện tu hành luyện khí Kết quả thiếu niên thôi xàm lúc ấy trợn trắng mắt Ném ra một câu Hạ ngũ cảnh sao? Đều là rác rời Nói làm gì cho tốn sức Quả thực chính là tổn hại núi cao nước chảy của tiên sinh Tiên sinh Chúng ta tâm sự thượng ngũ cảnh đi Nhớ năm xưa đệ tử ta tốt xấu cũng là 12 cảnh rồi Lúc ấy Trần Bình An đối với hắn Thành kiến sâu sắc Nên không muốn nghe thiếu niên áo trắng nói bốc phét nữa Đứng dậy đi tới chỗ xa luyện tập Đứng cọc đi lộn Nhưng hôm nay Trần Bình An nghĩ lại Có phải rất tổn thương tự tôn của thôi sảm hay không Tốt xấu Từng là tiên nhân 12 cảnh Còn cùng thành chủ Bạch đế thành đánh cờ Ở giữa những áng mây Trần Minh An gãi gãi đầu cúi đầu uống ngụm trà Nhưng mà trong lòng suy nghĩ Cũng hối hận đã gửi ngân phiếu Hai ngàn lượng cho Thôi Đông Sơn kia. Khách khí với đệ tử học sinh Đã từng làm tiền nhân Không phải đề tâm như vậy Cái này không phải là vỗ nục người ta sao Luyện khí sĩ Hạ Ngũ Cảnh Đăng Sơn Ngũ Cảnh Đồng bia Cảnh Thảo Căn Cảnh Liễu Cân Cảnh Cốt Khí Cảnh Trúc Lư Cảnh Trong đó bốn cảnh trước Lần đợt tu luyện ra thịt gân cốt Nói là luyện khí sĩ Thực ra dưỡng dục ra một bộ thể phách cứng cỏi, Cũng rất được xem trọng Đạo lý rất dễ hiểu Thân người nếu là một bát nước Luyện ra một cân khí Nếu là bát nước chỉ có thể chứa được 8 lạng Còn lại hai lạng xét thành công cốc Cảnh cuối cùng là Là thông hiểu đạo lý Đúc nóng một lò Là cảnh đại thành vũ khí luyện khí Cho khối thân thể này Ý tứ đại khái là đang nói Có thể chính thức lên núi Bởi vì trành quỷ Dương Hoàng nhiều lần đề cập liễu cân cảnh, nói thành lưu nhân cảnh. Hắn từ dâu qua nón bền cường điệu giải thích cùng với người thường Trần Bình An một phen Nói nghe rất chân tru, tràn ngập trêu trọng thuần túy vũ phu đối với sơn thượng thần tiên. Để cho đạo sĩ trẻ tuổi vừa vặn đình trệ ở tam cảnh, vô cùng bất đắc dĩ không biết nói như thế nào. Từng có một vị tu sĩ kinh tài tuyệt diễm, họ liễu. Chỉ bằng riêng chuyện luyện gân đã trực tiếp đăng nhập thượng ngũ cảnh, thành tựu vô thượng tiên nhân. Có thể nói là ở trước sau chưa từng ai như vậy, cho nên chuyên môn lấy liễu cân làm tên cho cảnh này. Còn được gọi là lưu nhân cảnh, bởi vì rất nhiều tu sĩ hy vọng xa vời, đi đường tắt, lầm đường lạc lối. Tại cảnh giới bí tịch di lưu, không trọn vẹn của tu sĩ họ liễu, đi vào chỗ bế tắc, trì hoãn quá lâu, làm hỏng trung thần hắn tử dâu quay nón uống trà Cũng hùng hồn như là uống rượu vậy Bên trong ngôn ngữ có rất nhiều chiêu trọng Người học võ chúng ta Luôn bị tu sĩ sơn thượng xem nhẹ Nhưng có vô số điều gì Dù gì đi nữa cũng mạnh hơn So với luyện khí sĩ Chính là từng bước vững chắc Không đi loạn đường tắt lung tung như vậy Làm tới đâu chắc tới đó Cho nên liễu cân cảnh này Lưu lại trên đời này Không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi Ôm mộng hảo huyệt Hơn nữa, luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, chỉ cần không phải là binh gia của mấy kiếm tu lưu, gặp phải vũ phu thuần túy đệ tam cảnh bọn ta, sẽ không chiếm được nửa điểm tiện nghi Đạo sĩ trẻ tuổi thân là một vị luyện khí sĩ duy nhất đang ngồi tại đây, dầu dị nói. Sau khi vũ phu các người tễ thân luyện khí tam cảnh, luyện khí sĩ bọn ta tẽ thân trong ngũ cảnh, lại so bì lần nữa sao? Khẳng định là luyện khí sĩ bọn ta phần thắng lớn hơn. Hắn tử dâu quay nón cười hắc hắc nói Chúng ta chỉ cạnh tranh đồng cảnh Luyện khí sĩ thứ 9 của cảnh Kim Đan Cảnh Đủ thần tiên chưa Gặp vũ phu thuần túy Sơn Điên Cảnh Thử xếp Đại ly phiên vương Tống Trần Kính kia Được mấy luyện khí sĩ 10 cảnh các ngươi Dám ở trước mặt hắn hoành hành sao Tống Trần Kính này Nằm trong vũ phu thuần túy Bảo Bình Châu bọn ta Hắn tử dâu quay nón vườn ngón tay cái hắn thủy trung không muốn thu hồi ngón tay cái rất là tán dương vũ phu bậc này mới là thế gian thực hào kiệt thân ở dưới núi lại có thể ngạo thị sơn thượng chỉ hận từ viễn hà ta không thể gặp hắn một lần nếu không cũng bật giày mày dạn muốn kính hắn một chén rượu trần bình an sắc mặt cổ quái phiên vương tống trường kính không phải chính là thần thúc thúc của tống tập tân đừng đi ngang qua ngõ đi bình trần bình an còn đã từng đối mặt cùng với tống trường kính hơn nữa vũ phu thuần túy cảnh giới không khác biệt mấy so với tống trường kính là quê nhà trấn nhỏ có cha lý huệ càng đừng nhắc tới gia Gia thôi sao trần bình an đành phải yên lặng uống trà sau đó ba người đi ăn cơm trên bàn rượu nơi đại đường đều nghị luận thì ra là có vị thần tiên sắp đại giá quang lâm yên chi quận một tay thần thông thay đổi liên tục Thần tiên trên sách có thể giải động thành binh, Hành, hắn là có thể ném giấy thành mỹ nhân. Những cô gái thướt tha, dáng vẻ muôn phương, sau khi một tờ giấy màu vàng rơi xuống đất hiện thân, một đám cùng với người sống hoàn toàn không khác, giỏi ca múa, đôi đáp trôi chảy. Lão thần tiên này một đường nam hạ, đã khiến cho quan to hiền quý ở ven đường các nơi thải y quốc đều không nhịn được than thở vì không được xem nữa. Cho nên lão thần tiên chưa giá lâm yên chi quận tòa quận thành thải y quốc chứa danh hậu thế vì mỹ nữ Cũng đã kiêng chân trông ngóng Nam tử chờ đợi những mỹ nhân dị biến hóa từ trang giấy mà ra Còn có điểm gì thú vị nữa hay không Các cô gái hơi có tư sắc Lại đều là nổi lên tâm lý háo thắng Có đạo lý một tấm giấy màu Có thể hơn chân nhân các nàng sao Trần Bình An không thể hứng thú Hắn từ dâu qua nón cùng với đạo sĩ Trường Sơn Phong Lại là nóng lòng muốn thử Nói nhất định phải đi xem xét Một người khăng khăng lời thề Nói lão thần tiên kia Không chừng chính là tinh quái ma quái khoác ra người Một người thì gật đầu mạnh phụ họa Nói quyết không cho phép yêu ma Mê hoặc lòng người Trần bình An nhìn hai gã chứng khí đầy người này Nghĩ rằng hai người các người có thể lau khô nước biến rồi hãy nói không Không phải là muốn xem thử Mỹ Nhân sao Nói thẳng đi Ta cũng sẽ không cười các người đâu Nói đến cùng Bọn họ chính là chưa từng được gặp cô nương thực sự xinh đẹp Về điểm này Trần minh An thực sự yên lòng Bởi vì hắn cảm thấy mình đã gặp được cô nương xinh đẹp nhất trên đời này rồi Nàng mi như viễn sơn nhau Lạc vách sơn Một hồ nước nhỏ Ở phía sau trúc lòng Nước rất trong Nhưng lại không có cá Hồ nước trống rỗng Không biết là muốn làm cái gì Ngụy Bách lại thường xuyên ngồi ở đây Nhìn là có thể nhìn suốt nửa canh giờ Còn có tiểu đồng áo xanh Cùng với nữ đồng váy hồng vấn Nửa năm gần đây Tập trung theo dõi hồ nước Nhất định đừng để cho người ngoài tới gần Ước chừng là không quá yên tâm hai vị này Ngụy Bách thậm chí còn để cho hắc xà Ở dưới bụng có kim tuyến kia Rời ra khỏi huyệt động Chiếm cứ ngay tại phụ cận chúc lâu chờ đợi Sau khi Trần Bình An rời đi tiểu đồng áo xanh không có người để so sánh huống trì xuân hàn dần lui mỗi ngày nắng ấm dạt dào bắt đầu buông lòng tu hành nữ đồng váy hồng phấn nhắc nhở hai lần tiểu đồng áo xanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cái này gọi là thả lòng có chừng mực tích lũy sâu dài cũng không gọi là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới hôm nay sau khi ngụy bách tại trúc lâu này tiểu đồng áo xanh ngoan ngoãn đi theo phía sau trước đó mặc kệ hỏi như thế nào ngụy bách chỉ nói để cho hắn mỏi mắt mong chờ chính là không muốn để nói toàn ra trần tướng làm hại tiểu đồng áo xanh càng ngày cong tâm cong phế hận không thể hiện ra chân thân nhảy trong hồ nước vùng vẫy tận trời chỉ là kiêng kỵ thân phận tu vi của ngụy bách cùng với tính nhất âm nhu tiêu lý tàng đau của vị sơn nhạc đại thần này ngự giang thủy xả này mới cố gắng áp chế lòng hiếu kỳ miễn chó đã ăn nhờ ở đậu còn bị làm khó dễ ngụy Bác hôm nay vẫn là ngồi sổ bên hồ nước cẩn thận chăm chú nhìn dòng nước chảy rất nhỏ trong hồ nhìn như là một đầm nước lặng thực ra không phải căn bản của sơn thủy khí vận tòa lạc phách sơn dưới chân này thực ra không nằm ở đỉnh núi sơn thần miếu chân núi tại trúc lâu thủy vận tại hồ nước trước mắt sơn thần tông sục trương vốn chờ mặt vị bác nhạc chính thần này hơn nữa lại là bản sắc thuần thần khăng khăng một mực vì đại ly tống thị bán mạng cứ một năm một mười Mật sự bẩm báo cho lễ bộ Covid Khâm Thiên Giám Nhận được hồi đáp Cũng để cho miệng hắn kín như bừng Không được tiết lộ chút nào Nếu là ý chỉ triều đình đại đi Tống Dục Trương cũng sẽ không tiếp tục dây dưa Về phần tu vi tự thân Vì vậy đã bị giam cầm ước thúc Không thể đầy đủ quan hạt lạc vách dân Tống Dục Trương ngược lại rất lãnh đạo Nhưng mà quan hệ giữa Tống Dục Trương cùng với thượng cấp trực tiếp ngụy bách Xem như là càng ngày càng đi xa tiểu đồng áo xanh cũng ngồi sồn bên hồ nước hắn thậm chí không biết hồ nước này là từ nơi nào khuân vác lại đây nhưng với thân phận của ngụy bách chỉ cần là bên trong hạt cảnh đại ly bắc nhạc bàn sơn thủy vận thật sự dễ dàng tiểu đồng áo xanh nhìn trừng trừng hồ nước ở trong chỉ hận không thể nhìn ra một dấu vết để lại hắn hoàn toàn không phát hiện ngụy bách ngồi bên cạnh ở trên địa bàn nhà mình lại là sắc mặt căng thẳng chảy đầy mồ hôi đầu vai như đã gánh đỡ núi cao muốn đứng dậy không có cách nào quang âm như nước trôi qua tiểu đồng áo xanh đang chán đến chết ngáp một cái lúc này mới phát hiện có người xa lạ đứng bên cạnh ngụy bách đang cong thắt lưng hai tay chắp sau lưng cười tùm tìm nhìn hồ nước hắn thân mặc đạo bào đầu đội liên hoa quan tuổi còn trẻ bộ dáng rất anh tuấn chính là cười lên lại không được đàng hoàng và thế giống như là ngụy trang giả vờ biết xem chỉ tay Nhân cơ hội sờ trộm bàn tay nhỏ bé các cô nương Nếu là dĩ vãng ở phụ cận ngự giang Với tính tình nóng nề của tiểu đồng áo xanh Đã sớm để cho đạo sĩ trẻ tuổi này Cút đi thật xa thật xa Hôm nay ở Long Tuyền huyện Gặp được nhiều mưa gió Tiểu đồng áo xanh đã thu điểm rất nhiều Chỉ đã vừa nghĩ đến bên người Có một bác nhạc chính thần kim thân sát lạc Bên trong chúc lâu Còn có một vị đại tông sư võ đạo đỉnh phong Đáng sợ tức cực điểm Ta đây còn sợ cái gì tiêu đồng áo xanh nhanh chóng đứng lên bôi chân của họ này này này người đạo sĩ trẻ này tại sao lại không biết điều như vậy không lên tiếng chào hỏi cứ như vậy mà xông vào người có hiểu lão gia nhà ta trần bình an là chủ nhân của đỉnh núi này không hơn nữa phụ cận trúc lâu còn có đại hắc xà tặc hung thích nhất là ăn thịt người người có thể sống sót là nhờ đại gia ta mỗi ngày tận tình khuyên bảo đấy khuyên đại hắc xà cứ phải ăn chay nếu không người lúc này <cười> tiểu đồng áo xanh hai tay ôm ngực lộ mũi hướng lên trời trong lòng thì cười to nghẹn khuất lâu như vậy cuối cùng đụng phải một phàm phu tục tử mình có thể răn dạy vài câu không dễ dàng nha. vừa nghĩ tới đây tiểu đồng áo xanh lại càng nhìn càng thuận mắt đạo nhân trẻ tuổi hận không thể cùng án xưng huynh gọi đệ một vệt vậy sao nói như thế tức là bần đạo chờ phúc của ngươi tránh được một kiếp rồi đạo nhân trẻ tuổi cười tươi sáng lạn vội vàng cảm tạ diễn xuất của đạo nhân xa lạ này rơi vào trong mắt của tiểu đồng áo xanh so với ngụy bách loại tươi cười âm trầm miên lý tàng trâm bạn hữu này có thể chân thành hơn nhiều nhưng mà tiểu đồng áo xanh tại long tuyền quận chó má này mỗi lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng lăn lộn cùng với thảo mộc giai binh lại cẩn thận đánh giá một ven đạo nhân sau khi xác định không có nửa điểm khí tượng của luyện khí sĩ kích động thiếu chút nữa là lệ nóng lưng chồng một đường lắc lư đi tới Nhảy hẳn lên vỗ đầu vai của đạo nhân trẻ tuổi Cảm tạ cái gì Trước khi xuống núi Trần Bình An lão gia nhà ta đã nói Khi hắn không ở nhà Ta phải chống đỡ gánh nặng đảm đương gia chủ. Ngươi là khách nhân Nào có đạo lý để ngươi bị kinh bách Bên cửa sổ sau chút lâu Sau khi lão nhân chân trần thấy một màn như vậy Cười ha ha nói <cười> Người có bản lãnh lại vỗ vai vì đạo nhân đó một cái Tiểu đồng áo xanh sinh lòng cảnh giác ngẩng đầu nhìn phía đạo nhân trẻ tuổi kia Lại nhìn lão nhân hơi điên ở cửa sổ Lầu hai bên kia vài lần Lại nhìn nhìn đạo nhân Đội Liên Hoa quan anh Giò hỏi. hỏi um, Chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói nhờ. Ngươi là đạo gia 10 cảnh đại chân nhân Vẫn là thiên quân 11, 12 cảnh sao Đạo nhân trẻ tuổi cười lắc đầu Đều không phải Tiểu đồng áo xanh bán tín bán nghỉ thấp giọng nói à, vị nhân huynh này chúng ta đi lại giang hồ bất luận bối phận cao thấp tu vi sâu cạn gì thì đều chú ý dùng chân thành đối đãi người không gạt người đó chứ đạo nhân trẻ tuổi gật đầu nói <cười> thực sự không lường ơi dưới mười cảnh ở lạc phách sơn chẳng sợ đánh không lại không phải chỉ có ngụy bách của mấy lão điên sao thế mà còn sợ ái rụt rè thực sự không có đạo lý tiểu đồng áo xanh nhanh chóng suy nghĩ một phen cảm thấy mình đã đứng ở thế bất bại nhất thời mặt mày hớn hở lại là nhảy lên vỗ bà vai đạo nhân một cái ta thấy người căn cốt thanh kỳ đừng có nản đạo gia nguyên anh cảnh lục địa thần tiên mà thôi người cố gắng mấy trăm năm tóm lại vẫn là có chút hy vọng thực sự không được về sau bị người ta khi dễ cứ báo danh hiệu của ta nói có người quen tiểu bạch điều trong ngự giang lãng hoặc là tiểu long vương ở lạc phách sơn hai tên hiệu này một cái phòng lưu một cái uy phòng lão nhân lầu hai tùy ý cười to Vươn ngón tay cái với tiểu đồng áo xanh tiểu thùy xa. coi như là ngươi có bản lĩnh nếu hôm nay không chết về sau đủ để ngươi chém gió cả đời tiểu đồng áo xanh nuốt nuốt nước miếng trong mắt vừa chuyển. ho khăn một tiếng cúi đầu lui lại ngoài miệng nhắc tới đi tu hành đi tu hành hôm nay không thể trì hoãn tu hành đạo nhân trẻ tuổi cười cười gật đầu Giọng nói ôn hòa Tu hành là không thể buông lòng Đi đi đi Bần đạo đối với tu hành cũng có tầm đắc Người hỏi ta đáp có thể giúp người tham mưu Sau đó tiểu đồng áo xanh thế hòa mắt Đột nhiên phát hiện có người cùng mình sóng vai mà đi cái này chưa tính là kỳ quái Kỳ quái là bên ngụy bác kia Cũng có người ngồi ở bên kia Càng kỳ quái là cửa sổ lầu hai Cũng có người cùng với lão điên chân trần đứng sóng vai mà ở trúc lâu bên kia phía sau cô ngốc đang nhìn trái phải về phía điểm này lại cũng có người cùng nàng lén nút nhìn lại đây một đám tất cả đều là đạo nhân trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan tiểu đồng áo xanh nhắm mắt lại làm bộ người mù sờ soạn đi phía trước ta không nhìn thấy gì hết cái gì cũng không nhìn thấy gì hết ta đang mộng du ta lại đang mộng du chúc lâu bên kia nữ đồng váy hồng phấn nháy đôi mắt to lòng lành So với hành vi bất kính trước đó của tiểu đồng áo xanh Nàng tò mò hơn là sợ hãi Một người đạo nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh nàng Hai tay giấu trong tay áo Nhìn một đám phù lục văn tự Hiền hiện trên vách tường Chật chật lấy làm kỳ lạ nói Chữ còn có ý tứ như vậy Không hồ là giúp đỡ Thiên cơ không thể tiết lộ Lầu hai bên kia Đạo nhân trẻ tuổi dựa nghiêng vào cửa sổ cười nói Nghe nói người muốn đánh nhau. Lão nhân chân trần trước tiên lấy cái lạy dài của nho ra. Dùng thân phận người đọc sách thôi thị. Cung kính hành một lễ. Sau đó đứng thẳng dậy. Lui về phía sau hai bước. Dùng thân phận võ phu ôm quyền hành lễ, Lại không có nửa điểm kính sợ. Ánh mắt cực nóng nói. Mong được lục trưởng giáo chỉ giáo một hai. Đạo nhân trẻ tuổi ra về giật mình. Cũng thoải mái cười ha hả nói. Đâu có đâu có. Chỉ một... Hay là tốt rồi Nếu như lãnh giáo 3456 Bần đạo thực đúng là khó xử Dù sao hôm nay đang ở hạo nhiên thiên hạ các người Hai chân giống như là lún bùn Đi không có thoải mái Nhảy không được cao Bên cạnh hồ nước Đạo nhân trẻ tuổi sóng vai Ngồi cùng ngụy Bách hỏi ngụy Đại Sơn Thần Có thể cho bần đạo biết Giọt nước trong hồ nước kia Cùng với hạt mần cục kim liên Có được trồng ở đó là có lai lịch như thế nào không ngụy bách vẫn là không thể đứng dậy Chỉ đành cười khổ nói hồi bẩm trường giáo lão tổ nước là đêm trước khi thần thủy quốc bị diệt ta vụng trộm cho người lấy ra ba vạn cân nước suối hạt kim liên kia là đồ cổ trong hoàng cố thần thủy quốc năm đó đến ngay cả hoàng thất cùng với lão nhân khâm thiên giám đều nói không rõ được chỉ biết đời này đến đời khác đều xem là chân quý truyền thờ lại sau khi thần thủy quốc mất nước chạy nạn qua kỳ đôn sơn bị ta gặp được cuối cùng có được hạt mầm này bèn nghĩ liệu có thể dựa vào nước linh tuyền dựng dục ra một cây tử kim liên hoa mà chỉ có tiểu liên hoa động thiên trong truyền thuyết mới có hay không bởi vì ngụy bách là bác nhạc chính thần là chủ nhân toàn bộ sớt mạch vận mệnh nhất thể điều này cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng có số thời điểm thiên tai đại họa Sẽ trở thành gánh nặng của Sơn Thủy Chính Thần Sau khi đạo nhân đội liên hoa quan này xuất hiện bên cạnh ngụy Bách đã bị đạo nhân một cước Dẫm cho không thể nhúc nhích Cho dù đạo nhân chỉ là đạp lên lạc phách Sơn mà thôi Thực ra lại không khác gì đạp lên đỉnh đầu ngụy Bách Nếu đạo nhân một cước đá sụp lạc phách Sơn Như vậy khả năng pho kim thân của ngụy Bách Ở đỉnh Phi Vân Sơn kia Sẽ bị gãy đứt hơn phân nửa cánh tay Đạo nhân trẻ tuổi lắc đầu phản bác nói Không phải Chỉ có tiểu liên hoa động thiên mới có Trung thổ thần châu Long hồ sơn Thiên sư phù Cũng có tử kim liên hoa Tam chu phẩm tướng vô cùng tốt Mọc cũng không tệ lắm Cao tới hơn 10 trượng. ngụy bách không biết nói gì để chống đỡ Đạo nhân chính là tam đệ tử lục trầm Dưới chứng đạo tổ nơi thanh minh thiên hạ Mà đạo giáo tỏa chấn Đạo giáo thanh minh thiên hạ Lại phân tam giáo trưởng giáo tam giáo này Địa vị cao thượng siêu nhân, tương đương, lễ thánh, á thánh, văn thánh, tại hạo nhiên thiên hạ. Lục trầm vỗ vỗ đầu tiểu đồng áo xanh, mỉm cười nói. Được rồi, đừng có giả vờ câm điếc, bàn đạo nếu thực sự muốn làm gì ngươi, ngươi cảm thấy như vậy hữu dụng sao? À mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo, xin chào.